Nàng ủe hoài bước lên lầu, nàng dừng lại ngoài hành lang, lơ đáng ngó xuống phía dưới. Đêm nào cũng vậy, thu dọn bàn ghế và chùi xong sàn nhà bếp là vừa đúng một giờ. Tắm gội nửa tiếng đồng hồ rồi lên phòng chuẩn bị rất ngủ mệt mỏi. Mấy tháng định cư, dài như mấy năm ngục thất, đời nàng bây giờ đã như một cái máy. Với thời khóa biểu nặng nề và buồn thảm không hy vọng gì sẽ tìm được một đổi thay tươi sáng Hằng gión rén đẩy cánh cửa phòng ngủ Trong ánh sáng mờ tối Nàng thấy Hảo nằm nghiêng trên chiếc giường sắt nhỏ Quay mặt vào vách Tấm chăn mỏng đắp ngang lưng Thòng một mảng lớn xuống sàn nhà Hằng tiến lại Kéo mền phủ lên ngực Hảo Rồi trở lại giường của mình Gấp đống quần áo mới giặt hồi chiều Bỗng Hảo mở mắt tròn dậy và hỏi Mấy giờ rồi chị Hằng ngừng tay quay nhìn em Mày chưa ngủ sao Hơn một giờ sáng rồi Hảo ngồi dậy, tựa lưng vào vách Móc túi áo lấy ra chiếc phong bì màu xanh nhạt Dơ lên cho Hằng coi và hồi hộp bảo Này, hồi chiều em mới nhận được thư của con Thục Hằng chố mắt nhìn em Chiếc áo trên tay đang gấp dở Nàng quăng xuống mặt giường Bước lại, vội vã giật lá thư trong tay em gái và nói Vậy mà mày không đưa cho tao ngay Nó bây giờ ra sao? Có vất vả như chị em mình không? Hảo không đáp Hằng vói tay bật đèn ở đầu giường rồi chúi xuống đọc bên cạnh hảo theo dõi từng cử chỉ của chị hảo thấy nét cảm động hiện hiện trong đôi mắt chị và bàn tay run run theo nhịp đập mạnh của con tim cũng giống như chính hảo hồi chiều khi mới bóc lá thư chẳng những vi hằng và hảo đều có cảm tình đặc biệt với thục mà hơn nữa vì đây là lá thư hiếm hoi hai chị em nhận được kể từ ngày đi định cư mấy tháng ở thành phố này hai người đã cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài mọi liên lạc đến và đi đều không có lá thư của Thục vừa mở ra trong trí hằng một chút ánh sáng mới. Nàng ngồi thừa người nhớ lại những ngày còn ở Mã Lai. Trong buổi học, ông thầy Anh Văn ở trại từng nhiều lần than với học trò rằng đa số đồng hương đến để tam quốc gia hội nhập ngay vào cuộc sống sung túc mới là quên hẳn chỗ dừng chân vất vả là trại tị nạn. Câu nói ấy bây giờ mỗi lần nhớ đến chỉ làm hằng thấy mỉa mai mà thôi. Ngày hai chị em đến phi trường Vancouver được người bảo trợ ra đón rước ân cần, đồng hương chung chuyến bay ai cũng mừng cho Hằng và Hảo tốt số. Có ngờ đâu, cuộc đón tiếp ấy chỉ là mở đầu một chuỗi ngày đầy ải, như cô gái ngây thơ ngày xưa bước chân về nhà chồng để nhận lấy những hành hạ sau cuộc gà bán bất đắc dĩ. Ông Jim, người bảo trợ của chị em Hằng, tuổi mới ngoài 40, nhưng mặt mỗi đăm chiêu buồn nhiều hơn vui. Sau vài câu thăm hỏi mà cả hai chị em chỉ hiểu loáng thoáng, Bởi khả năng tiếng Anh vốn đã nghèo nàn, lại thêm cách phát âm đầy nét Âu Châu của ông Jim, càng làm cả Hằng lẫn Hảo khó nghe hơn. Ông phụ hai chị em lấy hành lý, rồi tức tốc đổi chuyến bay, đưa Hằng và Hảo lên miền Bắc của tỉnh bang British Columbia. Nỗi háo hức chan hòa mà Hằng và Hảo mang theo, từ khi rời trại tị nạn, bỗng cứ giảm Hẳn đi, khi chiếc phi cơ thứ hai đưa họ rời xa Vancouver, cách biệt dần những người bạn đồng hành trong suốt lộ trình vui như tết từ Mã Lai sang Canada. Hai chị em hoang mang nhìn nhau chia sẻ niềm cô đơn. Ông Jim thì ngả đầu ra thành ghế và mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cho đến lúc chiêu đãi viên hàng không đánh thức dậy để nhắc ông cài dây an toàn, chuẩn bị đáp xuống. Ông Jim đưa hai chị em vào motel ngủ đỡ một đêm vì trời đã tắt nắng. Sáng sớm hôm sau, Hằng và Hảo càng thất vọng và lo âu hơn. Khi theo ông Jim bước đến chiếc phà cũ kỹ, giống như ở Bắc Mỹ Thuận hay Bến Đỏ Thủ Thiêm, để chạy thêm một tiếng nữa, ra hẳn một hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Ông Jim cho hai chị em biết, đây là một thành phố hẻo lánh, tổng số dân cư chưa đến 10.000, mà đại đa số là người da đỏ. Ông chỉ cho biết có thế thôi, rồi đưa hai chị em về thẳng cái restaurant khá lớn mà ông đang làm chủ từ vài năm nay trên bờ biển. Ông đã dọn sẵn cái kho trên lầu nhà hàng để làm chỗ cho Hằng và Hảo ngủ, đỡ mất thì giờ di chuyển. Ngay buổi tối hôm đó, giữa lúc đầu óc còn hoang mang, dày dứt nhớ nhà, hai chị em được lạnh bắt tay vào việc. Khác với những người bảo trợ bình thường khác, ông Jim không hề sắm sửa cho Hằng và Hảo, kể cả những nhu yếu thiết thực nhất, ông cũng không bận tâm đến việc cho hai chị em đi học thêm anh văn căn bản. Ông đẩy Hằng và Hảo vào bếp học việc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 yêu tư hỏi chị. Không lẽ những người mình quen biết đã đi định cư hết rồi à? Hay làm bên trại thì hạ lại công viết thư. Hằng cũng như em nghĩ không ra câu trả lời, bởi vì chẳng bao giờ ngờ rằng người bảo trợ lại có hành vi bất chính như thế. Ở nhà hàng mỗi ngày rửa hàng trăm bộ bát chén và nhất là những cái nồi khổng lồ mỗi buổi tối sau khi đóng cửa, bàn tay của hằng và hảo bắt đầu chắp lở. đã thế, thực khách phần đông là dân đánh cá gốc da đỏ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 Hảo tức là tức cái thằng mất dậy kia kìa Gặp khách nham nhở với mình Nó không can thiệp Còn đứng nghe răng cười nữa Hảo nói Em cũng thù nó lắm Thế nào có ngày em cho nó một trận Hôm nọ em đang trộn salad lách ấy, Nó chạy lại xoa mông Xém chút nữa em cho nó cái dao rồi Chờ tối thứ bảy đông khách Em đổ vào nồi súp một bát muối Vài lần như thế Thế nào ông chi cũng đuổi nó Hằng thở dài Đuổi nó thì chẳng thay đổi được gì đâu Lại có thằng khác đến nấu thế cho nó Hảo than Nhưng mà nhìn cái mặt đó Em ghét quá Một hôm Eric con trai ông Jim về thăm bố Từ ngày ly dị vợ Jim ít gặp lại con Vì con gã đã lớn vừa ghi tên vào trường đại học Tại Vancouver Nhân dịp lễ nghỉ Eric mới trở về đảo Để xin ông Jim ít tiền mua sách Anh chàng ngạc nhiên thấy Hằng và Hảo Làm việc trong bếp Suốt từ sáng đến chiều Cho nên Eric hỏi bố à, Ba mướn hai cô Chinese này lâu chưa? Ông Jim hãnh diện kể với con là mình đứng ra bảo trợ từ trại tị nạn. Eric nhìn bố, ngờ vượt khỏi. Như vậy họ là thuyền nhân hả bác? Ông Jim gật đầu. Eric chợt nổi nóng, lớn tiếng phản nàn. Người ta là tị nạn chứ đâu phải nô lệ. Ba bảo trợ người ta thì phải cho đi học. Mướn nhà riêng nuôi người ta một thời gian. Khi nào họ có khả năng tự túc, ba mới tìm việc cho người ta chứ. Ba bắt hai cô ấy làm... Một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, ba chả có mấy đồng bạc bao giờ. Như vậy mà ba tự nhận là người bảo trợ hay sao? Ông Jim xua tay gạt đi. Mày lúc nào cũng bướng bỉnh y như mẹ mày. Bởi thế mẹ con mày không thể ở với tao được. Tao là một người làm business. Phải có cái nhìn business. Eric hầm hầm hỏi. Ba có mướn nhà riêng cho hai cô ấy không? Ông Jim phân trần. Việc gì phải mướn? Tao đã dọn cái kho trên lầu cho chúng nó ở. Vừa để trông non nhà hàng ban đêm vừa đỡ tốn thì giờ di chuyển. Nghe rất câu, Eric phóng lên lầu, đẩy tung cửa nhìn vào. Căn buồng nhỏ xíu, thùng giấy chất đầy hai góc tường, hai chiếc giường nhỏ kê thẳng góc nhau, phía dưới là vali và đồ đạc của chị em hàng. Tất cả cơ ngơi của hai cô gái đang tuổi lớn, chỉ có thế, nghèo nàn hơn cả phòng nội trú của Eric bên Vancouver. Eric nhìn khắp lượt, rồi bước từng bước chậm xuống cầu thang. Ông Jim đang đứng ở quầy tính tiền. Ông con tiến đến và nói. Ba vào bếp con có chuyện cần nói với ba. Ông Jim gắt. Mày không muốn ở lại đây với tao thì ngay sáng mai tao mua vé cho mày về với mẹ mày. Đừng có nhiều chuyện. Eric đưa mắt nhìn khách, ngồi gần kín nhà hàng, nhán giận lạng lặng vào bếp. Gã đến bên Hằng thăm hỏi vài lời ân cần, nhưng Hằng không nói được nhiều ngoài câu How are you? Thằng hỏi Hảo lại để tiếp cứu, nhưng Hảo cũng chẳng hơn gì chị. Tuy thế, nhìn nét mặt và theo dõi thái độ của Eric, Hảo biết hai cha con không giống nhau. Nàng cố gắng vận dụng mọi vốn liếng của mình đã học để tiếp chuyện Eric. Những câu anh văn ngắn ngủi đôi khi phải độn tiếng Việt, nhưng Eric cũng hiểu, mơ hồ, đoán được ý Hảo. Gã lắc đầu hỏi, tại sao hai cô không đòi cha tôi cho đi học? Ít ra cũng phải nói được đôi chút tiếng Anh thì mới đi làm chứ. Hằng đưa mắt nhìn Hảo, nhưng Hảo cũng chẳng hiểu Eric nói gì. Nàng bực bội nhớ lại những ông thầy Anh Văn ở Việt Nam, dường như phát âm khác hẳn thứ tiếng Anh ở bên này. Eric ở lại trên đảo bốn ngày, lân la phụ việc nhà hàng bên cạnh Hằng và Hảo. Những ngày trọ học ở bên Vancouver, khi phong trào thuyền nhân lên cao, gã đã được đọc, được xem rất nhiều tài liệu sống động, nói lên nỗi cơ cực của both people, mối thiện cảm dành cho người tị nạn chứa chan trong lòng gã không ngờ chính bố gã lại cư xử bất công với thuyền nhân gã bực mình hăm dọa ông bố nếu mà ba không thay đổi cách đối đãi với mấy chị em cô này thì con sẽ báo cáo lên bộ di chú ông Jim bất cần ông sẵn giọng đáp mày cứ việc đi báo đi rồi ông Jim quay sang trách móc bà vợ mẹ mày bỏ tao mày cũng bỏ tao không có một người nào phụ với tao lo nhà hàng bây giờ mày còn dám mở mồm trách móc tao hay sao Câu chuyện gia đình luôn luôn làm Eric bối rối, bởi gã biết rõ mẹ gã có lỗi. Thực tâm Eric cũng chỉ thương hại hai cô gái Việt Nam, nên mới làm bộ dọa dẫm cha mình một câu thôi. Gã biết có trình lên immigration cũng vô ích. Lâu lâu trong thiên hạ vẫn xảy ra trường hợp người bảo trợ bạc đãi người tị nạn. Nhưng bộ di chú có biết, chắc cũng không có biện pháp gì, bởi nếu lên tiếng khiển trách thì sẽ làm nản lòng những người thiện trí khác đang có ý định tiếp tay chính phủ cứu vớt thuyền nhân từ trại tị nạn sang Canada. Buổi sáng khi hàng bận ở nhà hàng, Eric rủ Hảo ra phố chơi, chỉ cho nàng biết chỗ này chỗ nọ, thành phố nhỏ, đi dăm phút đã về trốn cũ. Một buổi đủ để Hảo có ý niệm về nơi mình đang sống. Buổi chiều Hảo quay về nhà hàng, thì đến lượt hàng, đi với Eric. Hết bốn ngày phép, Eric bay về Vancouver. Lời hăm dọa của Eric,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 mỗi đứa còn là 1872 đồng. Khi nào dọn ra riêng tao sẽ trả. Ông xé miếng giấy ở máy tính, gạch dưới con số ông vừa nói và chỉ vào ngực hàng nhấn mạnh. Mày có 1872 đồng, em mày có 1872 đồng. Tiền đó tao cho chúng mày hết. Chị em chúng mày ăn free, ở free, còn muốn gì nữa?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 Ông... Ông cứ đưa tiền cho tôi đi. Hằng thúc nhẹ cùi trò vào lưng em. Vì Hằng vốn là người đa cảm, không muốn làm mít lòng ông Jim. Nhưng Hảo nói nhỏ. Cứ cầm tiền cho nó chắc ăn. Hằng yêu tư hỏi. Thế mày định gửi cho ai bên đảo? Hảo nhấn mạnh. Gửi cho ai? Bộ tiền chua sao? Em làm bộ để nó đưa tiền cho mình. Chỉ cứ để mặc em, đừng có cản nhé. Và Hảo lại nhắc lại với ông Jim. Ông trả tiền cho chị em tôi. Ờ, chúng tôi sẽ... Sẽ gửi nó vào ngân hàng. Ông Jim dơ bàn tay lên cao và nói. Ok, ok, muốn trả thì tao trả. Ngày mai tao sẽ viết check cho chúng mày. Ông Jim xuống nhà rồi. Hằng lo lắng, bảo Hảo. Nó không đưa tiền mặt thì thì mình biết đằng nào mà mò. Tiếng Anh thì không nói được mà đòi ra ngân hàng. Nó lừa thì chết. Hảo Trấn An chỉ. Thằng Eric nó nói hết với em rồi. Chính nó xúi em là đòi tiền bố nó đó. Nó bảo cái câu gì, cái gì. Đông trust him. Hằng thấy nhận xét của em có lý, nàng nhớ lại hôm Eric dẫn nàng ra phố cũng đã chỉ cho nàng những nơi cần thiết mà nàng phải biết, như ngân hàng, bưu điện, siêu thị, tòa đô tránh, vân vân, và tới đâu gã cũng giảng giải thật tỉ mỉ. Nhưng Hằng không hiểu hết. Nàng nhìn em cảm phục vì thấy rõ Hảo nhanh trí hơn mình. Hằng nói: Mày muốn làm sao thì làm, ta không biết. Trong giây lát cả hai cùng lấy làm tiếc là đáng lẽ phải nhờ Eric đòi tiền của ông Jim rồi nhờ chính Eric dẫn ra nhà băng. Mới thập phần an toàn Dưới nhà có tiếng ông Jim gọi Hằng Hảo nói Chị xuống làm việc đi Em làm bộ như là ra phố bỏ thư Không thể tin cái thằng cha đó được đâu Hằng lo lắng nhắc Này có nhớ đường về không Coi chừng là có thể chết Hảo lấy áo khoác một mình ra phố Gió biển thổi vù vù từng cơn Hảo có cảm tưởng đang ngửi Thấy mùi dầu mỡ và khói bếp Bốc lên từ mái tóc và áo quần của mình Nàng toan quay vào gội đầu và thay áo mới Nhưng nghĩ đến lát nữa Lại sẽ chui vào quán giam mình đến nửa đêm. Nàng thở dài và bước đi. Phố phường đối với Hảo hôm nay không còn kỳ bí nữa. Eric đã đưa nàng đi mấy vòng để nàng làm quen. Những cái tượng totem của người bản xứ. Dựng thật cao tại các công viên. Mới hôm nào, nàng thoáng nhìn và thấy dần dợn ma quái. Hôm nay cũng đã quen mắt. Hảo dám ngó thẳng để quan sát. Hảo rẽ vào một siêu thị. Đúng ra là siêu thị duy nhất của thành phố. Nàng đứng nhìn quanh lần đầu tiên nàng chứng kiến sinh hoạt chợ búa ở xứ người nó vĩ đại vượt sức tưởng tượng của Hảo ở quầy trả tiền hào bỗng chú ý tới một thanh niên á châu đang lơ đãng ngó về phía hào hào hồi hộp tiến lại gần và rè rặt hỏi ừ, xin lỗi chắc chắc ông là người việt ạ gã chố mắt nhìn hào rồi phun ra một tràng tiếng hoa hào thất vọng cúi chào và đi ra một lúc sau khi hào ở bưu điện ra thì gã thanh niên người hoa ấy lại đứng chờ ở cửa và tiến lại làm quen Tiếng quảng thì nàng không hiểu, tiếng Anh thì nàng chỉ đoán mò. Nàng im lặng bước đi, nhưng gã kia cứ lại nhảy theo sao mãi, cho nên lúc Hảo bước vào ngân hàng, gã mới bỏ cuộc. Hảo ngồi khép nép trên dãy ghế kê sát tường, theo dõi kỹ lưỡng từng khách hàng, bước vào quầy gặp người trao lơ. Nàng để ý thấy hầu như ai cũng cầm một cuốn sổ nhỏ, nhưng nàng thắc mắc không biết làm sao để có cuốn sổ nhỏ đó. Nàng nhìn quanh rồi đứng dậy, dè dặt tiến lại chiếc kệ gỗ. Nhiều ngăn trên vách Những tấm giấy quảng cáo sạc sỡ Xếp từng chồng trên đó Nàng lật từng tờ Nhưng không thấy có cuốn sổ nhỏ Mà đa số khách hàng đang cầm trên tay Nàng đứng một lúc rồi lại trở về chỗ cũ Định tâm lát nữa sẽ chặn một người để hỏi thăm Nàng nhầm trong trí câu tiếng Anh đơn giản Để người ta có thể hiểu ý nàng Đứng một lúc Quan sát năm bảy người Rồi hào chán nản trở về quán Nàng thấy không khó lắm Nhưng chỉ có trở ngại là tiếng Anh Hằng nhìn em tội nghiệp và bảo Lên phòng ngủ một giấc đi Lát nữa xuống rửa chén cho tao Tay tao lò hết rồi đây này Hảo nhìn chị thương cảm Thôi chị nghỉ đi, để đấy cho em Hảo bước lại bên bồn rửa chén Vòi nước nóng đang xịt mạnh Bắn tung cả lên mặt và tóc Hằng Hảo đẩy chị xích ra một pin Vạn nước lớn hơn Rồi lấm lét nhìn quanh Không thấy ai nàng bưng một chồng bát chén Và ly thủy tinh Quăng mạnh vào thùng rác bên cạnh Rồi lấy giấy báo phủ lên trên Nàng nói nhỏ Đập bớt đỡ phải rửa. Hằng hoảng hốt kêu. Nó biết thì mày chết. Hảo chớm mắt hỏi. Chị nói ai? Hằng đáp. Thằng đầu bếp chứ ai? Hảo biễu môi nói. Ừ, thằng xếp cúc quá hả? Chị đâu có biết. Mỗi tối nó ăn cắp một hộp tôm với lại một gói càng cua đông lạnh. Hôm nọ em bắt gặp nó sợ xanh mặt. Năn nỉ là em đừng nói với ông chim. Em nghĩ rồi, em không có ngán đứa nào hết. Thằng Eric ghi số điện thoại cảnh sát cho em rồi, nói là hễ có việc gì cứ kêu cảnh sát. Hằng lau khô hai tay.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 Không biết đâu cái chắc ông Jim viết cho hai chị em chỉ là mảnh giấy trống rỗng để mà lường gạt hảo, cho khỏi quấy rầy ông về chuyện tiền bạc nữa thì sao. Hai chị em nhìn nhau chia sẻ, rồi hảo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 Gã đầu bếp vừa chiên cá, vừa lướt mắt nhìn Hảo, khiến Hảo chợt lo sợ. Bản tính gã vốn không ngay thẳng, nếu gã biết rõ Hảo để tiền trên lầu, thì nào cũng có lúc gã tìm cách lên lấy cắt. Hảo có cảm tưởng gã đã biết chỗ giấu tiền của Hảo, và chỉ chờ cơ hội thuận tiện là ra tay. Nghĩ thế, Hảo bỏ công việc, chạy nhanh lên gác một lần nữa, moi đống tiền ra, nhìn quanh một lúc, rồi bỏ xuống đáy vali và khóa lại. Từ đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Hảo đều mở valise kiểm soát lại tiền bạc. Điều làm Hảo ngạc nhiên là ông Jim cũng càng ngày càng tỏ ra ân cần hơn. Hai tuần ông ký chắc một lần và Hảo chạy ra ngân hàng đổi lấy tiền mặt. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, coi như một an bài tự nhiên. Hai chị em chẳng còn mơ tưởng đến một sự thay đổi nào nữa. Nhưng rồi sang tháng thứ năm, Hảo bỗng nhận được bức thư hồi âm của Thục, một người bạn thân ở Vancouver. Hai chị em đọc đi đọc lại và nỗi buồn chợt dâng lên ngồn ngột vì tiếc nhớ những kỷ niệm ở trại tị nạn. Chỉ mới đây thôi mà tưởng như qua đi đã lâu lắm. Hạnh phúc của con người bao giờ cũng có tính cách tương đối. Hay nói cách khác, người ta chỉ thấy được hạnh phúc khi nó đã qua đi. Thời gian nằm chờ ở trại tạm cư thật sự chẳng có gì đáng gọi là sung sướng. Mà trái lại, thường thì rất cơ cực về mặt vật chất. ấy thế mà bây giờ nhớ lại, cả hằng và hảo Điều thế luyến tiếc bởi tâm hồn họ lúc ấy thành thơ hơn hiện tại rất nhiều. Bây giờ là tháng 3 năm 79, thuyền của chị em Hằng cập bến Mã Lai, may mắn được đưa vào khu trại tiếp cư trong đất liền, giáp danh Thái Lan, gọi là trại nhưng thật ra chỉ có mấy dãy nhà tôn dựa lưng vào đồi cát và hướng mặt ra bãi biển. Sốt thuyền nhân cứ mỗi ngày một tăng với mức độ khá nhanh, cho nên người tị nạn phải tự tay vào rừng đốn cây hái lá mang về dựng thêm những căn lều nhỏ nhất thời che mưa nắng như thế cũng vẫn còn hên nếu đem so với sáu bảy chục ngàn đồng bào chăm chút trên đảo Bi Đông trại của chị em hàng lúc cao điểm nhất cũng chỉ lên đến con số 5.000 lại có dân địa phương mang hàng hóa đến bên hàng rào lập chợ mỗi sáng sớm cho nên hễ có tiền thì cuộc sống không đến nỗi vất vả thục đi chung tàu với chị em hàng nhưng gia đình thục không có ai theo. Ba của Thục là tay chuyên tổ chức những chuyến vượt biển bán chính thức. Thấy kiếm ăn quá dễ dàng, cho nên ông gửi Thục đi trước, còn ông thì ở lại vơ vét thêm. Liên đảo Hằng, Hảo và Thục nhập chung lại, mua hẳn một cái lều sống thoải mái. Chị em Hảo không có tiền, nhưng nhờ Thục mang theo nhiều vàng và đô la, cứ bán dần mà tiêu, không cần đắn đo. Vì Thục biết, ba nàng hiện đang có số vốn khổng lồ, nhờ áp phe suốt cả người. Đối diện lều của chị em Hảo qua một cái sân cát nhỏ chẳng chịt dây phơi quần áo. Có chàng nghệ sĩ nghèo rất mùng tơi, suốt ngày ôm cây đàn guitar đọc tấu nhạc cổ điển. Dù chung quanh, không ai thèm thưởng thức. Người đó là Đảm. Ngày ngày nhìn ba cô gái tung tăng trước mặt, thực tâm Đảm chỉ chú ý đến Hằng. Hằng nghiêm trang, hiền hòa, ít đùa giỡn. Những lúc không bận nấu nướng hay sách nước, Hằng thường ngồi học anh văn hoặc đọc báo. Hảo và Thục thì suốt ngày nói chuyện hoặc đi lang thang khắp trại có khi hai người giựt nhau, làm cát bắn tung lên, bụi mờ cả chung quanh lều. Hắt sang tận chỗ đảm ngồi đánh đàn. Nhan sắc giữa ba người cũng khác biệt. Thục gầy và cao, mặt xương xương khắc khổ. Nói chung, Thục chỉ có cái dáng dễ mặc quần áo, chứ không có nét lôi cuốn đàn ông. Dù nàng đang ở tuổi dậy thì. Một hôm đảm xoay sở được gói mì. Nấu một chảo nước, bỏ mì vào làm canh. Đối với những ngày cơ cực ở đảo, Gói mì dưới mắt đảm là cả một thứ cao lương hiếm hoi lắm, Bởi bữa cơm thường nhật của đảm từ ngày nhập trại, Luôn luôn chỉ là phần ăn tiêu chuẩn, Mà ban điều hành cấp phát Chưa một ngày được đổi món. Chảo mì hôm ấy sắp sôi, Bỗng có cơn gió thổi đến, Một chiếc quần phụ nữ từ dây phơi rớt xuống, Phủ ngay lên chảo mì. Đảm vội quăng đũa, Giáo giác nhìn quanh rồi dùng hai ngón tay lôi chiếc quần ra, thất vọng đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai bắt gặp hay không. Chàng vừa bực vừa xấu hổ, chàng máng chiếc quần lên dây phơi thở mạnh, ngó chảo mì, lưỡng lự không biết nên ăn tiếp hay đổ bỏ. Chàng lại nhìn chung quanh một lần nữa. Bỏ đi thì tiếc đứt ruột, mà ăn vào thì sợ ho lao bởi vì nguyên cả một cái đũng quần đàn bà đã chìm sâu trong chảo mì. Suy nghĩ một lúc Đạm thở dài bưng chảo mì đổ xuống ống cống rồi trở lại lều đánh đàn tiếc Tràng dạo bản chiều tím, ngón tay run run chật nốt, vì đầu óc vẫn còn bận tâm nghĩ đến gói mì vừa đổ mắt. Biến cố xảy ra tưởng chỉ một mình Đạm biết, không ngờ ở lều bên kia, Hảo và Thục cũng nhìn thấy. Hai người chờ Đạm, dạo đàn một lúc rồi kéo nhau sang. Hảo làm bộ nghiêm mặt bảo Đạm: "Này, chỗ này là sân phơi quần áo." Ai bảo anh nấu bếp ở đây? Anh phải đem quần của chị Hằng tôi đi giặt đấy nhé. Bách đền anh đấy. Đảm ngừng tay đàn, ngư ngác nhìn Hảo và Thục, ứa gan vì câu nói vừa rồi của Hảo. Nhưng Thục và Hảo vội phì cười, rồi Thục trao cho đảm gói mì và nói. <cười> Xin lỗi anh, để là anh gói mì khác đây. Quần của chị Hằng tôi đấy. Đảm đưa tay nhận gói mì, chưa kịp phản ứng gì thì hai cô gái đã quay đi, lôi theo cái quần ướt đàm ngồi ngẩn ngơ trông theo tiếc rẻ vì tại sao chính hằng không sang xin lỗi để chàng có dịp gặp và nói vài câu nhưng dù sao như thế cũng là tốt rồi bắt đầu bằng một sợi dây liên lạc nho nhỏ từ từ rồi sẽ có cơ hội để gặp riêng hằng đàm đặt ngang cây guitar trên đùi chống hai cùi tay ngẫm nghĩ rồi chàng lại nhìn gói mì và tự dưng thấy không thèm ăn như lúc nãy nữa chàng liếc mắt sang lều của hào nhưng không thấy hằng chàng thấy hào cầm chiếc quần Đồ bộ màu trắng điểm hoa vàng của Hằng ra bên hông, ngâm vào trọng nước. Rồi Hảo trở lại ngồi nói chuyện với Thục. Và cả hai liếc mắt sang lều của đàm đàm vội cúi xuống, vờ lên dây đàn, rồi bấm khiếm, dạo vài nốt vu vơ Thỉnh thoảng chàng vẫn nhìn qua lều của Hảo. Chàng thấy Thục ngồi quay lưng về phía mình. Bộ đồ theo màu xanh nhạt, lấm tấm mồ hôi trên vai. Còn Hảo thì vừa nói chuyện, vừa gấp quần áo khu mới lôi ngoài dây phơi vào một lúc sau hằng trở về vác hằng bới cao hai tay nâng chiếc khăn bông che đầu da hằng vốn rất trắng nên lúc nào cũng sợ nắng nhất là khí hậu ven biển Mã Lai vừa thấy hằng thuộc và hảo tranh nhau kể chuyện rồi cả ba cùng ngó sang lều đạm cười khúc khích hằng ngượng ngùng bảo hảo ông ấy đổ bỏ nồi mì à bày đặt rất cái quần của tao vào vẫn ăn được chứ việc gì mà phải đổ đi thực sự thì hằng nói đùa để che lấp nỗi xấu hổ trong lòng từ trước đến nay hằng chưa bao giờ để ý đến đảm chưa mảy may tìm hiểu xem cuộc sống của đảm ra sao những đêm khuya nằm trong lều nghe văng vẳng tiếng đàn clás thật ngọt và êm hằng cũng thấy vui tai vì nó dỗ nàng vào giấc ngủ nhưng nàng chỉ biết tiếc đàn mà chẳng bận tâm đến người gảy đàn hôm nay tự dưng nàng phải liếc mắt nhìn đảm và có ý định sẽ gặp đảm một lần để xin lỗi Buổi tối, Thục nấu chè đậu xanh. Ba người đang ăn thì Thục sực nhớ đến Đàm. Nàng đặt bát và đưa mắt nhìn Hằng dò xét. Hay là múc chanh trà một chén, tội nghiệp. Hằng và Hạo nhìn Thục ngạc nhiên nhưng cùng gật đầu. Thục bưng ngay bát chè của mình đang ăn dở, đổ thêm vào cho đầy rồi bưng qua lều Đàm. Nàng đứng trước cửa và vui vẻ hỏi: Anh Đàm, ăn mì chưa? Đàm đang nằm ngồi bật dậy nói chưa cô tôi tôi giữ làm kỷ niệm thục cảm động nói nhỏ ừ, tặng anh chén chè anh cứ ăn gói mì đó đi bên thục còn nhiều lắm đảm bước hẳn ra ngoài hai tay đỡ bát chè đậu xanh đặt xuống bên cạnh trên một khúc cây nhỏ vẫn dùng làm bàn viết chàng nói theo thói quen M mời cô ngồi chơi dứt câu chính đảm phi cười ngay vì không biết để thục ngồi ở đâu trong lều có một tấm ván kê làm giường đảm và người bạn nằm chung đã mấy tháng mới đây người bạn ra Kuala Lumpur đợi chuyến bay để lại toàn vẹn dinh cư cho đảng chàng không có đèn căn lều tối om không lẽ mời thục chui vào chàng đứng tựa cây cột người ta dùng để răng dây phơi quần áo thục thì đứng đối diện cách chàng độ một thước ân cần hỏi đảm anh anh vượt biên có một mình hãnh đảm đàm hỏi lại thì cô cũng đi có một mình mà thế ba cô chừng nào mới qua thục ngạc nhiên một cách sung sướng Từ bé đến giờ Thục chưa hề yêu ai Ngay cả bạn trai giao du một cách bình thường Thục cũng không có Câu nói của Đảm Làm Thục có cảm tưởng chàng đã để ý đến mình từ lâu Và bỏ thì giờ tìm hiểu về Thục Thực ra thì đó chỉ là tình cờ Trong trại có nhiều người tị nạn Được ba Thục móc nối đi bán chính tức Ai cũng biết ba Thục làm ăn chung với công an Một cách quá dễ dàng Nên ông nán lại Tổ chức thêm vài chuyến nữa rồi mới vượt bên Ngồi ở cà phê Đảm hay nghe thiên hạ kể Và bây giờ buột miệng nói ra, khiến Thục bỗng nhiên xúc động. Thục ngây ngô hỏi lại. Ơ, sao anh biết là em đi một mình? Anh biết cả ba em nữa à? Đàm khoanh tay cười. cười. Anh biết về cô vì cô ở đối diện anh, là hàng xóm của anh. Còn ba cô thì anh chỉ nghe nói chứ không có biết. Thiên hạ đồn là ba cô giàu lắm, không biết có đúng không? Thục gật đầu quả quyết. Vâng đúng anh ạ, bây giờ thì đang giàu lắm, nhưng mà giàu ở Việt Nam. Đã chắc gì mang được qua đây? Đàm bỗng nghiêm giọng khuyên. À, cô nên viết thư về ngay cho ba cô. Nói ông ấy đi ngay đi cô ạ. Làm ăn với việc cộng như cầm con dao hai lưỡi. Đừng có ham mà kẹt. Chính sách của nhà nước thay đổi rất là đột ngột. Biết đâu hôm nay ba cô kiếm cả trăm lượng vàng. Ngày mai chính những đứa làm ăn chung với ba cô sẽ đưa ba cô vào tù. Cô viết thư đi. Anh nói thật đấy mà. Thục chớp mắt lo âu. Trong lối nói của Đàm có cái gì rất thiết tha và ngay thẳng, Đàm Thục càng có cảm tưởng như mình, đã gần gũi bên Đàm từ lâu lắm rồi. Đề tài xoay qua chuyện vượt biển, Thục kể cho Đàm nghe những áp phe dồn dập của ba nàng, mang lại từng thùng vàng nặng chữ kể từ tháng 7 năm 78, khi công an tỉnh Tiền Giang công khai bắt tay vào việc xuất khẩu người. Đàm đang trong tình trạng rách như sơ mướp, nghe đến những con số Thục kể, chẳng muốn ngọt thở chẳng đứng nói chuyện với thục nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang lều đối diện mong hàng xuất hiện lều của hai chị em hàng rộng rãi có đến mấy cái ghế đảo đàm muốn qua bên ấy ngồi nói chuyện nhưng thục không ngỏ lời mời thậm chí có lúc đàm đã nhắc khéo xin lỗi cô anh chắc có cái ghế nào mời cô ngồi với lại lều của anh không có đèn nói câu đó đàm đinh ninh thục sẽ kéo chàng qua bên mình bởi vì trong ba cô gái ở đối diện từ lâu đàm chỉ mong Gặp Hằng. Nhưng Thục đứng yên. Thực tâm thì Thục muốn gặp Đảm một mình mà thôi. Dĩ nhiên Thục không có mặc cảm là mình xấu hơn chị em Hằng. Nhưng gặp riêng Đảm, chuyện trò dù sao cũng vẫn thoải mái hơn. Thục hỏi. Ừ, ba má anh không đi sao anh Đảm? Đảm lắc đầu đáp. Tiền đâu mà đi cô, nhà nào cũng chỉ ưu tiên cho thanh niên thôi chứ. Chàng móc gói thuốc khoai họ trong túi áo, loại thuốc lá dành cho những người nghèo ở trại tị nạn nhưng không còn điếu nào trong đó. chàng vò cái bao trong tay nhét trở lại túi áo và rủ thục. cô đi với anh ra bãi biển không, đi bách bộ một vòng cho vui. nói xong cô ấy đảm cực kỳ hối hận. rủ thục đi chơi đêm chắc chắn sẽ gây ngộ nhận và không còn hy vọng gì làm quen được với hàng nữa. chuyện tình ở trại thị nạn thì đầy rẫy yêu rất nhanh và chia tay cũng rất vội, vì mỗi người chỉ dừng chân một thời gian ngắn. riêng đảm nằm đây đã 4 tháng vẫn chưa quen ai. Nhưng nếu chỉ dạo bước với Thục một lần trên bãi biển Thiên hạ sẽ mặc nhiên Coi hai người là tập tình nhất May cho chàng là Thục từ chối à, Khuya rồi anh à, Để bữa khác nhé à, à, Tối mai đi Ba chữ tối mai đi Như một lời hẹn Hay đúng hơn là một mệnh lệnh mà đảm không thể từ chối được Chàng đứng yên không trả lời Cũng không lắc đầu Thục nói nhỏ Em về ngủ đây Tối mai anh nhé Thục quay lại lều Chị em hẳn chờ lâu quá Đã thu dọn nồi chè và lên giường nằm, thấy Thục, Hằng vẫn nằm im mỉm cười trong bóng tối, nhưng Hảo ngồi bật dậy và lên giọng. Chết nha, dám nói chuyện với trai cả tiếng đồng hồ nha, ta phải viết thư về cho ba mày, còn gây hư nha. Thục đẩy Hảo xích vào, leo lên nằm bên cạnh, hào hỏi. Này, cho có một bát chè mà tại sao lâu như vậy hả? Hằng cũng chen vào. Cho người ta chè mà ngồi lì ở đó thì làm sao người ta dám ăn? Con này không có biết cái gì hết trơn nữa. Để ông ấy ăn đi xong đã, rồi mới nói chuyện sau. Thục nằm nghiêng, kê đầu lên khuỷu tay và nói với Hằng. Gói mì hồi trưa em trả, ông ấy chưa ăn nữa, nói là giữ làm kỷ niệm. Hảo phì cười. <cười> kỷ niệm cái búa, bị gói bán đầy ngoài hàng giàu cái kìa. Kỷ niệm cái gì? Nếu muốn kỷ niệm thì đáng lẽ phải giữ giữ cái quần của chị Hằng mới đúng ạ. Rồi Hảo vui vẻ bảo Hằng. Giá hồi chiều cái quần của chị rớt vào tô mì, ông ấy đừng có đổ bỏ, cứ ăn đại vào. Thì thế nào ông ấy cũng mê chị. Chị không nghe mấy bà nói à? Khi mới mua con mèo về nhà, sợ nó bỏ đi, thì lấy cái quần chùm lên đầu nó, nhã sẽ không bao giờ đi nữa. Hằng cười lớn. <cười> cái con này, chị bậy bạ. Đến người mà lấy quần chùm lên đầu còn đi không nổi huống hồ chỉ là mèo. Cả ba cùng cười ẩm ý, khiến đàm ở bên kia đang ăn trẻ, vội dừng lại lắng nghe và lắc đầu. Thục đột ngột, đổi giọng nghiêm trai. Anh ấy rủ tao ra ngoài bãi biển chơi, nhưng mà tao không có đi. Hằng và Hảo cùng giật mình im bặt Hằng không ngờ Thục và Đàm đã ngấm ngầm để ý đến nhau, còn Hảo thì chới với tự hỏi, một tâm hồn nghệ sĩ như Đàm, tại sao lại có thể thích một đứa con gái như Thục? Hảo không ghét Thục dĩ nhiên, nhưng Hảo không nhìn thấy ở Thục bất cứ điểm nào khả ái. Thân hình cao lêu khiêu, lại thêm cái lưng tôm và tóc thì uốn quanh chẳng theo một kiểu nào cả. Thục nhiều tiền nhưng chỉ tiêu bệnh, chẳng lo gì đến quần áo. Hảo nghĩ một lúc rồi đành kết luận là Đàm tạm thời thích Thục, chỉ vì Thục nhiều tiền, có thể giúp Đàm qua cơn túng bấn hiện tại. Hảo lại càng ngạc nhiên hơn nữa là Thục dám từ chối lời mời của Đàm. Nàng cứ ngỡ một người như Thục, thì bất cứ ai rủ đi chơi cũng phải run linh bẩn bật và nhận lời ngay mới đúng. Nàng ngờ vực hỏi lại. Ông rủ mày đi mà mày không thèm đi à? Thục thành thật đáp. Ta hẹn tối mai. Bây giờ Hảo mới tin là chuyện có thật. Nằm im một lúc,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 Trao cây thuốc lá rồi rút lui. Nhưng đảm gọi giật lại và nói Anh, anh không lấy đâu, anh không lấy đâu. Cảm ơn Thục. Thục nhìn đảm vừa thất vọng vừa bực mình. Đảm vội phân trần. <cười> Tại mấy tháng này anh anh hút thuốc White học nó quen rồi. Bây giờ đổi sang Pan Man, hút hết cây này anh sẽ ghiền. Thì chừng đó anh quay về thuốc cũ vất vả lắm. Thục hiểu ra, mỉm cười nói Anh cứ hút hết đi rồi em lại mua khác cho. dứt lời nàng chạy vội về lều.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 hoặc cố tình lờ đi thì thục chỉ có nước đọng thổ nhưng nàng lại tự chấn an là đảm không bao giờ dám sai hẹn bởi vì sáng nay chẳng đã nhận cây thuốc ban man thục tặng coi như một hình thức há miệng mắc quai rồi hào rửa chén xong dù chị đi chơi để thục đỡ ngượng nếu nàng muốn qua với đảm hằng hiểu ý dẫn em ra quán trẻ hào bấm tay chị thì thầm chị còn thuộc thế mà cũng có người mê nhỉ hằng dọng lượng gạt đi mày cứ hay che thiên hạ nó cũng được đấy chứ đâu có đến nỗi nào tao nghe nói bên mỹ người càng gầy thì càng quý hào nhấn mạnh em cá với chị ông ấy mê tiền hằng bênh vực đảm tâm bệnh làm sao mới biết là nó có tiền hào rất ấm ức nhưng không muốn cãi lời chị nữa im lặng một lúc hào nói đùa ừ, có thể viết một tuồng cải lương mang tên là chiếc chiếc quần nên duyên nhỉ? hằng thì cười. cười thì mày viết đi miễn là đừng có nhắc tên tao trong đó. Hai chị em bước vào quán trẻ nhưng hằng kéo tay hảo lôi ra ngay. Hảo ngơ ngác hỏi: Ủa sao không vô? Hằng nhăn mặt. Mày không thấy con mẹ tư ngồi lù lù trong đó sao? Hảo quay đầu nhìn sâu vào quán và nhấn mạnh: Đâu, con mẹ đã đâu? Đã vậy em cứ vào, sợ gì mụ ấy? Hằng tặc lưỡi kéo hảo bước nhanh về phía bệnh xá. Ngày hai chị em mới đến, một hôm ông của áo ra bờ giếng giặt, khám phá ra cái túi nhỏ đựng xà bông bột chỉ còn có một chút không đủ cho ba bộ quần áo. Hảo đứng dậy đi tìm thục, bỏ hằng ngồi lại chờ một mình. Bên cạnh hằng, một gã đàn ông mặt mũi rất nhà quê thấy hằng đứng lóng ngóng nhìn quanh, vội múc cho hằng nguyên một chén bột giặt. Không ngờ bà vợ trong lều nhìn ra bắt gặp, chị lôi chồng vào cho một trận. Lúc hằng trở về lều, chị mò qua đứng trước cửa trời um lên: Con đi ngựa, mày dụ chồng tao hả? Trá xà bông lại đây, tao xét xác ra bây giờ hằng tái mặt không dám nhúc nhích nhưng hảo không nhịn được nginh ngang đi ra và chửi lại. Ê, chị kia, chị nói cái gì vậy? Chị về chị nhìn lại cái mặt thằng chồng chị coi là có đáng sách dép cho chị tôi không hả? Cỡ chồng chị mà là có người dụ dỗ à? nghèo mà ham. người đàn bà hùng hổ Hồ xông vào định đánh hảo nhưng cả thục và hằng đều lao ra làm chị nhột trí vừa quay đi vừa lầu bầu chửi. cuộc sống thiếu thốn làm người ta trở thành nhỏ nhan một cách lạ thường. một muỗng nước mắm Một thìa mối, con cá khô, chia nhau không đều, cũng có thể gây nên một cuộc cãi vã thật ồn ào. Suốt cả tháng trời sau đó, Hằng không dám đi đâu một mình, sợ bị đánh ghen bất tử. Ông chồng đau khổ muốn gặp riêng Hằng một lần để nói vài câu xin lỗi, nhưng cũng không dám. Mãi đến hôm bà vợ được phép xa phố nhổ răng, ông mới liều lĩnh chạy qua liều Hằng. Vừa thấy Hảo, ông ngoẻo đầu phân trần. Cô ba, mặt mũi tôi như vậy mà cô nói không đáng xách dép cho chị cô à? cô nói gì kỳ vậy? hào mắng. tại ông không biết dạy vợ ông, để bà ấy qua đây là mất mặt chị em tôi. người đàn ông càng đau khổ hơn nói. trời ơi con vợ tôi nó dữ quá rồi, tôi không biết làm sao. hồi ở sài gòn nó đốt nhà người ta rồi đó. hào tội nghiệp nói. thuong về đi, từ đây cấm không muốn được gặp chị tôi nữa nghe chưa? ông nhờ hào nói vài câu xin lỗi hằng, rồi ngoan ngoãn quay ra. câu chuyện lắng dịu dần, nhưng hằng vẫn tiếp tục lánh mặt để đề phòng mọi bất chắc có thể xảy ra. Hai chị em bỏ quán trẻ, ghé vào bệnh xá thăm một người quen mới mổ ruột dư, nằm điều trị trong đó. Ở lều Thục chờ thêm một lúc, thì thấy đảm ôm Đàn về. Nàng đắn đo mấy phút rồi bước qua, đứng ở cửa hỏi vào. Anh, anh ăn cơm chưa? Đảm chui ra đứng bên Thục. <cười> anh ngồi ăn chung với mấy người bạn, họ giữ lại làm văn nghệ bỏ túi, nhưng anh nhớ ra là có hẹn với. Em, em chờ anh lâu quá tưởng là anh quên rồi Đàm trước mắt đáp Anh quên sao được Và chàng nhìn qua lều của Thục lo lắng hỏi Thế cô Hằng với cô Hảo đâu Thục đáp à, Đi rồi chắc là ra quán trà. Vài đứa bé con đi chơi ngang qua chỗ Thục và Đàm đứng Bỗng dừng lại chắc tay sau lưng Đâm đâm nhìn hai người Thục ngượng ngùng nói nhỏ em, em ra ngoài ấy trước nhé à, Em chờ anh ở, ở chỗ mà Ba ba cái tảng đá cây dừa đỏ nhé đang gặp đầu anh Giang Lai. Thục cắm đầu bước đi, hồi hộp như lần đầu đi buôn hàng. Buổi hẹn thứ nhất trong đời làm lòng nàng cực kỳ hỗn độn. Ngang qua những căn lều quen thuộc, những ngõ ngách thường nhật vẫn bước đi, thuộc mơ hồ hình dung Thiên hạ đang chăm chú theo và bình phẩm về nàng. Nhưng nàng không quan tâm lắm. Chợ Tị nạn là nơi dừng chân tạm bợ. Chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay, có thể chẳng bao giờ gặp lại. Bởi vậy, dư luận chung quanh không phải là thứ áp lực đáng kể. Có những gặp gỡ tưởng chỉ trong chất nhoáng, mà không ngờ lại trở thành lâu dài khi đi định cư. Nhưng phần lớn các chuyện tình chỉ diễn ra tại chỗ, rồi đường ai nấy đi. Thậm chí, vài gã nhân viên người Mã Lai cũng gỡ gạt được những cô gái Việt Nam hơ hứa xuân thỉ. Chỉ vì các cô nhìn rất gần, hãnh diện được chút đặc quyền mua bán ưu tiên hơn đồng hương trong trại. Nói chung trên mảnh đất tạm dung ngắn ngủi này Nhiều người sống buông thả trong cái thế giới riêng tư của họ Bất cần sự giòm ngó của thiên hạ Đàm chính là một trong những người ấy Trong thâm sâu anh biết mình không thực lòng thiết tha yêu Thục Nhưng anh không từ khước sự mời gọi của Thục Trong giai đoạn tâm hồn chống trải này Ra tới điểm hẹn Thục ngạc nhiên thấy Đàm đã đứng chờ sẵn Anh đi đường tắt trong hành Thục cố tình bước chậm Để chờ trời tối hẳn thấp thoáng trong bóng mờ của mặt biển hát lên, từng cặp tình nhân dập dìu kề vai, du lòng mình theo tiếng sóng vỗ. Thuộc đến bên đàm, không ai nói lời nào, cùng bước đi về phía bãi rửa, vào thật sâu bên trong. Hai người ngồi xuống trên một thân cây đổ, cát phủ ngập rình trừng. Khi đã quen với bóng tối, tụng nhận ra ngay là quanh nàng và đàm, còn nhiều cặp trai gái cũng đang mặn nồng ôm ấp hoặc thì thầm to nhỏ bên những lùm cây đen thẫm. Thục toan kéo đảm đi chỗ khác cho đỡ ngựa, nhưng đảm ghi nàng ngồi yên và quàng cánh tay qua lưng. Trong khoảnh khắc, thục ngả đầu tựa vào vai đảm, hơi thở chàng rồn rập, toàn thân dạo dựt sự đòi hỏi của xác thịt khi chàng luồn tay vào ngực thục và thấy thục không phản đối. Chỉ nhắm nghiền mắt và bóng mạnh lấy vai chàng. Giờ phút này thì đảm cũng quên luôn cả hằng. Từ hôm đó thục gắn bó với đảm, lúc đầu còn lén lút, Lâu dần trở thành công khai, có hôm Đảm sang lều của Thục ngồi đánh đàn, nhưng chị em Hằng thường chỉ thăm hỏi vài câu, rồi bỏ đi để hai người tự do tâm sự. Có đêm Thục lều lĩnh chui qua với Đảm, nằm bên nhau gần sáng mới trở về. Ấy là chiêu kể những ngày mưa, khi mọi người đều rút vào tổ ấm của mình, thì Thục và Đảm cũng thường quấn quyết trong lều của Đảm. Thục yêu Đảm bằng chuyện tình đầu cuồng nhiệt và trọn vẹn,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 Trong thâm tâm, Hằng rất sợ ở lại một mình. Hảo lanh lợi, đôi khi gần như liều lĩnh. Cho nên Hằng cần có em bên cạnh. Nàng nói, Ngày mai ấy, chịu khó hỏi thăm xem là vé phà mua ở đâu. Hãy vào được đất liền rồi thì không khó khăn gì nữa. chiều hôm sau, hai chị em đang làm việc trong bếp thì ông Jim bước vào và trao cho Hằng một lá thư. Ông nói, à, Thằng con tôi nó gửi cho cô. Hằng hồi hộp đỡ lấy, Lý Nhí nói cám ơn. Ông Jim phân trần, À, tôi tôi xin lỗi cô, tôi cứ tưởng là thư nó gửi cho tôi, nên tôi mới bóc ra. Sự thực thì ông Jim muốn kiểm duyệt trước, xem thằng con bất hiếu của mình có suối dục Hằng và Hảo nổi lên chống lại ông hay không. Nhưng lá thư ngắn ngủi chỉ có vài câu thăm hỏi. Ông Jim hài lòng trao cho Hằng. Chờ ông quay ra, Hảo lôi lá thư ra xem, đọc đi đọc lại nhưng chỉ hiểu đại khái. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy vụt lên lầu, mở vali lấy cuốn tự điển, anh văn bỏ túi của lê bá công mang xuống bếp hảo dịch cho chị nghe toàn dung nội dung rồi kết luận ừ, thằng này cũng tự thế đấy tối nay em sẽ viết thơ trả lời cho nó hằng tròn mắt hỏi lại hả mày viết được tiếng anh à hảo gật đầu được chứ một vài câu thì được tuy nói giọng quả quyết nhưng hảo phân vân không biết mình sẽ viết gì ngừng một lúc hảo tiếp hồi đi học ở việt nam chị vẫn có tiếng là giỏi sinh ngữ qua đây hình như chị còn thua cả em hằng lắc đầu cái tiếng Anh Việt Nam mấy cồng thầy dạy mình nó nó khác hẳn cái tiếng Anh bên này nhất là cái giọng đọc á dứt lời Hằng chuyển mục Thôi đi ngủ khuya quá rồi nàng leo lên giường kéo chăn đắp ngang ngực nhưng Hào chưa cho Hằng ngủ nàng cũng nhòi người nằm bên cạnh Hằng và thì thầm này bây giờ dứt khoát đi chị có bằng lòng trốn hay không để em còn liệu câu hỏi lại đưa Hằng trở về mối lo cũ nàng hỏi à, nhưng mà trốn bằng cách nào nếu ông Nhi bắt được thì sao cảo đã tính toán sẵn trong đầu trình bày cho chị nghe thì trước hết em viết thư em hẹn con thuộc ở Vancouver rồi em đi hỏi vé phà khi mà chắc giờ phà chạy thì chị ra trước đợi em ở ngoài bến em còn lại em làm việc như thường đừng có để trong chim hoặc cái thằng thằng đầu bếp nó nghi ngờ gì cả gần đến giờ phà khởi hành thì em chạy ra lên phà đi luôn vào tới đất liền á mình mua vé máy bay liền ông chim một lúc đó có phát có phát giác ra thì dù cũng đâu có kịp nữa đâu ờ cần nhất là không có mang đồ đạc gì cả Chỉ cầm tiền là đủ rồi vali của chị và em thì bỏ lại hết Như thế để ông chim ông khổng không có nghi thằng nằm im Hảo biết tính chị vút nhát gan cho nên đốc thêm Em thấy mình trốn Kỳ này còn dễ hơn hồi vượt biên nữa Chị nhớ lại đi Từ Sài Gòn nhé Đi xuống Kiến Hòa Năm bơ nằm bụi còn chịu được Húng hồ bây giờ mình đi giữa ban ngày Mà bên này thì đâu có nhiều công an như bên mình thằng vẫn nằm im Hảo lanh nghi, Cánh tay chị và nói Chị Tính như vậy có được không?" Hằng đáp cho qua chuyện. "Ừ thì mày cứ viết thư cho con thuộc đi đã. Giả như trốn về Vancouver thì thì ở đâu? Ai nuôi? Phải kỹ nó xem." Rồi Hằng nhắm mắt nằm im. Đối với một người ít có đầu óc phiêu lưu như Hằng thì việc trốn đi là một âm mưu quá lớn, chỉ mới nghĩ đến, Hằng đã thấy nhiều khi lắm rồi. Những ngày kế tiếp Hào lang thang ra phố nhiều hơn, thăm dò đường đi nước bước. Nàng mở tự điển viết sẵn những câu hỏi vào một tờ giấy, để khi có dịp ra bến phà đưa cho người bán vé. Bây giờ nàng chỉ còn chờ người bạn ở Vancouver trả lời là xúc tiếng ngay việc đi trốn. Ngược lại, Hằng hết sức đăm chiêu, thậm chí có lúc đầu óc đè nặng suy tư quá, nàng đã phải thốt lên một lời than với em rằng. Ừ, biết thế này, ta không vượt biển. Hảo nhìn chị vừa thương vừa bực, người gì mà vừa hiền vừa nhát, chẳng bao giờ mảy may có ý nghĩ phiêu lưu. Hảo chạy ra bến, hỏi thời khóa biểu chuyến đỏ ngang, rồi dứt khoát mua vé. Nhưng gã nhân viên chố mắt nhìn nàng, lắc đầu lia lia và giải thích. <cười> cô cứ việc đến Travel Agency mua vé máy bay đi Vancouver. Khi mà người ta bán vé cho cô, thì tự động người ta sẽ đưa cô xuống phà. Cô không cần phải mua vé phà nữa. Hãng máy bay trả luôn tiền phà cho cô. Lại thêm một chuyện rắc rối, vì Hảo có biết Travel Agency là cái gì đâu. Nó nằm ở chỗ nào? Nàng thở dài, quay đi. Được mấy bước, nàng trở lại, dơ tờ giấy ra trước mặt gã và hỏi thêm là Travel Agency nằm ở đâu. Gã bực bội nhìn Hảo rồi phì cười, gã dơ cánh tay lên cao và lắc đầu. Cả thành phố này có mỗi một cái Travel Agency mà cô cũng không biết. Rồi gã thò đầu vào văn phòng, nói vài câu với người bạn đang nhai hot dog trong đó, rồi ngoắc tay bảo Hảo, cô lên xe tôi đưa cô đi. Gã mở cửa xe truck cho Hảo chui vào, rồi mới vòng sang phía tay lái. Năm phút sau đã đến nơi, Travel Agency nằm lọt phía trong khu shopping mall duy nhất của hòn đảo. Gã dẫn Hảo vào tận nơi, giao nàng cho nhân viên bán vé, rồi mới quay ra. Hảo ngồi lại nói chuyện, hỏi giá vé từ đây về Vancouver, nhưng chưa định ngày đi. Người bán vé tiễn nàng ra cửa và dặn, Ngày đi đó, thì cô tới đây, sẽ có xe bus đưa cô ra phà.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 thì Cộng sản nắm quyền tại Hùng Gia Lợi. Năm 56, Liên Xô đưa xe tăng sang đàn áp dân chúng tại thủ đô Budapest. Lúc ấy tôi mới được có 18 tuổi. Hai năm sau thì tôi chạy qua Canada. Lúc đầu tôi ở miền Đông, tìm việc mãi không được. Tôi mới di chuyển qua đây và may mắn có người đưa tôi lên làm hãng lúa mì tại Prince Rupert. Tôi gặp một cô bán xăng. Tôi làm quen rồi nửa năm sau chúng tôi lấy nhau. Sinh được thằng Eric thì vợ chồng tôi bắt đầu lục đục. Tôi cố gắng níu kéo mãi, mà vợ tôi cứ lúc đi lúc ở, cuối cùng cũng đành chia tay. Tôi rút kinh nghiệm là hết vợ chồng đã bất hòa, nhắm không thể ở với nhau, thì nên chia tay ngay để đỡ rắc rối và mất thì giờ. Bao nhiêu cặp vợ chồng cố gắng hòa giải, cố gắng hàn gắn đều chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng đổ vỡ. Ông ngừng lại nhìn hằng chờ đợi một lời chia sẻ, nhưng hằng chỉ gật đầu. Ông lại tiếp. Một kinh nghiệm nữa mà tôi muốn nói với hai cô là tại tôi lo làm ăn quá. Chỉ mong kiếm tiền, ít để ý đến gia đình. Đó cũng là một khuyết điểm lớn. Người đàn bà không phải là chỉ mong chồng đem tiền về. Họ còn đòi hỏi chồng mình nhiều thứ khác nữa. Hằng lại gật đầu nói yes và ngạc nhiên không hề nghe thấy ông Jim nguyên rủa vợ. Như thói thường nàng vẫn bắt gặp ở những cặp vợ chồng Việt Nam khi đổ vỡ. Người này nói xấu người kia đủ điều và ai cũng nhận phần đúng về mình nàng hỏi thêm vợ ông lấy chồng khác chưa ông Jim cười buồn <cười> nó lấy nhiều lắm rồi cô ạ chắc cũng bốn năm người rồi Nhưng mà hình như chả vừa ý ai Thằng lắc đầu oh như vậy thì đâu có phải lỗi tại ông đâu tại bà ấy thích thay đổi mà nay người này mai người khác ông Jim thở dài đáp <cười> vẫn biết thế Nhưng mà chính tôi đã làm phí tuổi trẻ của vợ tôi. Cô biết không, lúc lấy nhau thì vợ tôi mới có 17 tuổi à. Thế giả như không lấy tôi, biết đâu cô ấy đã chẳng lấy được người khá hơn. Hoặc giả như tôi không níu kéo, cứ để cho cô ấy ra đi ngay cái lúc mới bất hòa. Cô ấy còn rất trẻ, thì chắc chắn đã có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ cô ấy gần 40 mất rồi. Hằng ngư ngác nhìn ông Diêm kinh ngạc. Thế gian này chưa từng thấy ai bị vỡ bỏ, mà lại hối hận vì đã làm lỡ tội xuân của vợ. Tự dưng nàng thích tội nghiệp ông Diêm, và càng tin rằng ông không phải là người xấu. Cái ý nghĩ từ trước đến nay ám ảnh nàng và Hảo là ông Diêm chủ ý lợi dụng hai chị em, bảo trợ hai chị em để khỏi mướn người làm. Lần đầu tiên, hằng thấy mình nghĩ sai, nàng quay sang hạ và nói nhỏ, Ông ấy không có lưu manh như mình nghĩ đâu mình nghe mấy nói chuyện chưa? Hảo gạt đi. Thôi nó muốn gì kệ nó, nó đóng kịch dụ chị đấy. Thật sự từ lúc lên phà, Hảo không hề để ý đến câu chuyện của ông Jim. Nàng chăm chú nhìn ra ngoài, quan sát đường đi nước bước để nay mai đi trốn. Chuyến viếng thăm thành phố hôm nay là cơ hội ngàn vàng để nàng và hàng thực tập. Nàng nín thở theo dõi lộ trình, khắc bi trong trí và định bụng vài bữa nữa sẽ dã từ ông Jim. Nàng ngạc nhiên thấy chị mình có vẻ rừng rưng, hầu như quên luôn cả âm mưu hai chị em đã bàn tính mấy tháng nay. Câu chuyện của ông Diêm nhạt nhẽo như thế, mà Hằng tỏ ra say mê theo dõi, như đứa bé lên ba ngóng chuyện cổ tích. Pha cập bến, chiếc xe bus từ từ leo con dốc, chạy xuyên một khu rừng nhỏ rồi tiến vào phạm vi phi trường. Hào lại càng hồi hộp, xung quanh nàng nhiều hành khách lố nhố, xách hành lý đứng dậy. Xe dừng lại ngay trước cửa phòng đợi, thiên hạ kéo xuống, đầy cửa kiếng bước vào nhập bọn với hàng chục người đang ngồi chờ sẵn trong đó. Hảo nhìn xuyên qua hai lớp cửa kiếng phòng đợi, thấy chiếc Boeing 727 duy nhất đang đổ xăng. Sân bay có lẽ thuộc loại nhỏ nhất nước, chỉ có một cái phi cơ, chở hành khách của hãng CPA và dăm chiếc taxi Grab toàn con đậu thật xa. Hảo thèm thuồng ngó đáp người chuẩn bị hành trình và nghĩ đến mình chỉ nay mai cũng sẽ trốn ra đây tìm về chân trời mới. Hảo bấm mạnh vào đùi Hằng, nhắc chị quan sát đáp hành khách trong phòng đợi. Nàng ghé tai Hằng nói nhỏ. này ra được đến đây kể như là xong. Hằng toan đứng dậy nhưng ông Jim kéo tay nàng và nói. Hành khách xuống hết thì xe bus sẽ đưa mình vào thành phố. Ông Jim vừa giết lời, cửa xe khép lại và chiếc bus chở đầu quay về hướng cũ hào ngoái cổ nhìn đăm đăm và phòng đợi phi trường, tiếc nuối ra mặt, nàng bực bội nhìn chị thanh thản tiếp chuyện ông Jim, dường như đã quên hẳn toan tính ra đi. chiếc xe bus trở lại con đường đất xuyên khu rừng nhỏ quẹo trái hướng về downtown, thành phố dựa lưng vào vách núi một mặt nhòm xuống bãi biển ở đó từng đoàn xe lửa nặng nề dài thườn thượt nối đuôi nhau. đó là đoàn xe lửa chở lúa mì lên Prince Rupert để xuống tàu xuất cảng sang Liên Xô và Trung Quốc. Ông Jim say sư giảng cho Hằng và Hảo về sinh hoạt trên bến cảng mà ngày mới qua ông đã làm việc cực nhọc suốt mấy năm để dành tiền làm business. Ông nói về cảnh trí, về khí hậu, thành phố. Mà ông không tiếc lời, ca ngợi. Một lúc sau ông ngừng nói đưa mắt nhìn Hằng và Hảo, Hảo quay mặt đi chỗ khác. Bài học sử địa nhạt nhẽo của ông ta không có gì đáng chú ý. Mối bận tâm của Hảo bây giờ là chuẩn bị đi trốn. Ngược lại thì Hằng tỏ vẻ lắng nghe chăm chú và sau cùng lên tiếng hỏi, thê ông có định lấy vợ lần nữa không? ông Jim buồn rầu nói, tôi thì tôi phải thu xếp xong chuyện cũ đã, nhưng mà lần này nếu có lấy vợ, chắc tôi phải chọn lựa kỹ lưỡng hơn. Hằng Toan phì cười, lấy vợ thì cứ lấy, chứ biết đằng nào mà lựa và lại năm nay ông Jim đã hơn 40 làm gì còn thì giờ để kén chọn nữa. xe vào thành phố dừng lại trước một shopping mall. Hảo chố mắt nhìn hai bên đường xúc động với sự sầm uất mà thật sự chỉ là một con phố nhỏ không đáng kể. Nàng từ hải đảo vô đất liền, nhìn cái gì cũng thấy vĩ đại. Ông Jim đứng dậy bước xuống, hai chị em theo sau, cả ba bước vào shopping mall, đến một quán cà phê self-service. Ông Jim lấy nước uống cho hai chị em, rồi dặn. Hai cô đợi tôi ở đây, có đi đâu thì cũng nhớ quay trở lại đây. Tôi về lại cái nhà cũ của tôi. Khoảng 12 giờ trưa Thì sẽ trở lại đón hai cô đi ăn cơm Chủ tiệm này là bạn của tôi Hai cô cứ tự nhiên Ngồi bao lâu cũng được Có cần gì thì cứ hỏi ông ta Hằng và Hảo cùng gặt đầu Ông riêng tiến lại phía quầy Nói răm ba câu với chủ quán Rồi bước ra cửa Chờ ông chui vào taxi Hảo nhập đề ngay bảo Hằng Chị có để ý không Em thấy đi cũng dễ Không khó lắm Một chuyến phà một chuyến máy bay Thế là xong Hằng dè dặt nói nghe ta tính lại coi, hào nổi giận vì thấy công lao toan tính của mình sắp trở thành vô ích. Bây giờ dứt khoát, ngày mai em còn đi mua vé máy bay, ngày mốt mình lên đường. Hằng hoàng hốt kêu lên. Ở cái con này làm gì mà đi gấp vậy? Hào gắt. Chị lưu luyến gì mở lại? Không lẽ cả đời cứ chui vào bếp, một ngày rửa mấy trăm cái chén, cọ nồi, cọ chảo lau sàn bếp à? Hằng cãi. Nhưng mà có trốn đi được không? Rồi bị bắt lại thì sao? Câu hỏi cũ kỹ nhưng cũng làm hào hơi nhột trí cả hai đều chưa biết gì về luật pháp ở xứ này cứ yên chí là hễ được bảo trợ thì phải có bổn phận sống chung với người bảo trợ hảo tự an ổn thì từ lúc mà lên phà tới bây lúc mà ra sân bay em để ý là không có cảnh sát chắc là không sao đâu cả hai lại cùng im lặng trong thăm sâu hằng không muốn đi nữa ông Jim đúng như lời ông thú nhận quá chui đến chuyện làm ăn và là vì thế ông cũng muốn hai chị em hằng đi theo đúng con đường của ông gây dựng cuộc sống từ con số không Như vậy thì bản tâm âm không hề là người có ác tính Chủ trương bóc lột hay lợi dụng chị em nàng Ông không có vợ Thằng con thì học phương xa Hằng và Hảo có thể ở lại Coi những người trong nhà cùng vun sới công việc Và cùng hưởng lợi chung Gần đây những hôm ông Duyên bận việc phải ra ngoài Ông đã kêu Hằng lên đứng ở quầy thâu tiền Chỉ dẫn nàng cách thức sử dụng máy tính Và không hề dòng nó kiểm soát nàng Nàng giật mình cảm động vì được chủ giao cho cả một két tiền chứng tỏ ông Jim đã tím cầm nàng coi nàng như người trong nhà Ông còn dạy nàng cách thức order thực phẩm cho bếp, nói những câu thật đơn giản và rõ ràng trong điện thoại để người ta mang tôm, cá, thịt bò rau tươi và trái cây đến thẳng cửa sau nhà hàng cứ ba ngày một lần Thằng mơ hồ tự cảm thấy vai trò của mình quan trọng, mặc dù trên thực tế công việc chính của nàng vẫn là rửa chén và mức lương vẫn nằm yên ở ba đồng 75cm một giờ vất vả buổi đầu giờ đã quen, lại thêm cách cư xử có phần nào đổi khác của ông Jim làm hàng thêm thoải mái, như người bị ngạt cổ lâu ngày bỗng được thông hơi, hàng giường như không còn nghĩ đến chuyện sang Jim nữa. Nàng ân cần bảo Hảo: "Thôi, tạm thời thì cửa lại cũng được, Hảo ạ. Chờ một thời gian nữa chị em mình thá tiếng Anh, rồi muốn đi đâu cũng dễ mà." Hảo nhìn chị chán nản nhưng chẳng biết nói gì hơn hai chị em ngồi yên một lúc rồi hằng rủ hào đi quanh shopping mall nhìn ngắm sự náo nhiệt của phố xá thoáng trong dây lát hào mong ông diêm bán quách cái nhà hàng ngoài hoang đảo đưa hai chị em vào đây sinh sống gần gũi không khí phồn vinh náo nhiệt hào không ngạc nhiên ông diêm bị vợ bỏ phố phường đô hội như thế này mà không chịu ở mò ra ngoài đảo vắng mở restaurant nếu nàng có thằng chồng như thế nàng cũng sẽ chia tay hai chị em bước vào một tiệm thời trang phụ nữ Đứng ngắm một lúc rồi tạt qua tiệm giày. Bỗng Hảo giật thoát người vì sau lưng nàng có giọng nói trẻ con tiếng Việt. Nàng quay lại chố mắt nhìn một đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang níu tay người mẹ trẻ. Đôi giày đau chân, con không đi đâu mẹ ơi. Hảo xông lại vui mừng lên tiếng. Ờ, chị là người Việt Nam, phải không ạ? Người đàn bà chố mắt nhìn Hảo và Hảo lớn tiếng gọi. Chị Hằng, chị Hằng ơi, có, có, có Việt Nam ở đây là chị Hằng. Bà chủ cao mày. Vì tiếng nàng nói lớn quá. Hằng đang đứng tuốt phía trong bước nhanh ra. Mọi người ra hẳn phía ngoài hành lang nói chuyện. "Chị em Hằng khám phá ra có đến cả mấy chục gia đình Việt Nam định cư tại đây." Hảo luôn miệng xuýt xoa, "Trời ơi, vậy mà tụi em không biết gì hết." Người đàn bà nhìn Hảo tội nghiệp, à, "Tại sao hai cô lại mò tuốt ra ngoài đó?" Hằng đáp thay em, "Dạ tại người bảo trợ của tụi em đưa về đó Hằng hỏi một câu quan trọng, "Thế trong này có họ có bán nước mắm không chị?" Người đàn bà phì cười. Thứ gì mà không có, ở đây có một tiệm thực phẩm của người Hoa bán đủ thứ, họ lấy thẳng từ Vancouver lên. Vancouver lên. Hảo nhắm mắt, lắc đầu cười buồn. Nửa năm nay tụi em ăn toàn muối với xì dầu không? Người kia hỏi. Thế tại sao hai cô không bỏ vào trong này, bảo người đó làm gì? Hằng và Hảo đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng Hảo hạ giọng, nói nhỏ hẳn lại. Dạ. À, em nói thật với chị là tụi em đang định bỏ trốn về Vancouver Không biết có được không ạ Người đàn bà ngơ ngác hỏi lại ờ, Sao là sao? Mà trốn cái gì? T tại sao phải bỏ trốn? Hảo đáp nhanh Thì trốn cái ông bảo trợ Người đàn bà mở to mắt nhìn Hảo Rồi bỗng bật cười và giảng Trời ơi không thích ở với người bảo trợ Thì dọn ra riêng chứ làm sao mà phải trốn Nói về ông ấy là mình tự túc được rồi Mình cảm ơn người ta rồi đi chứ trốn cái gì Hằng và Hảo lại trốn mắt nhìn nhau Hảo hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn Mình đi được hả chị? Bộ bộ bộ chính phủ không có bắt mình sống với người bảo trợ à? à có, có cần giấy tờ gì không chị? Người đàn bà nhấn mạnh Cô đi, người bảo trợ người ta còn mừng nữa Cô ở lại người ta phải lo tìm việc làm, lo nhà cửa cho cô Cô bỏ đi người ta hết trách nhiệm, ai mà cần cô? Đứa bé từ nãy đến giờ, đôi tay mẹ nheo nhéo đòi về Người đàn bà hỏi Hằng Thế cô ở đây có lâu không? Hay là, hay là ghé tôi chơi? Hằng nhìn đồng hồ treo trên tường tiệm dài và lắc đầu. Em hẹn ông bảo chợ 12 giờ, chắc là không kịp đâu. Hảo giật mạnh bàn tay Hằng. Cứ đi đại đi, cho mấy chờ. Hằng quả quyết. Không được, muốn đi thì lát nữa ông gặp ông chim, nói với ông ấy rồi mình đi. Người đàn bà cho nàng số phone rồi dắt con đi. Hảo nhìn theo một lúc, rồi thở phào khoan khoái như chợt tỉnh giấc mộng, chớp mắt bảo Hằng. Trời ơi, hóa ra chị em mình chỉ lo vớ vẩn. Không thích ở với ông chim nữa, thì cứ việc dọn ra, chứ có cái gì đâu. Em tin thế này nhé, tối nay về thu xếp, ngày mai nói thẳng với ông ấy rồi đi luôn chị nhé. hằng kéo Hảo trở lại quán cà phê, nàng làm sang chuyện khác. Việc cần nhất bây giờ là làm sao kiếm được cái chai nước mắm mang về đảo đã. Hảo gạc phát đi. mua làm gì, ngày mai dọn rồi, quân nước mắm đi làm gì. hằng đâm chiêu suy nghĩ, Hảo đốc thêm. Chị em mình ngu quá, cứ tưởng là muốn đi thì phải trốn. Hai chị em ngồi lại trước bàn cũ. Hảo nhìn chị và hỏi thẳng. Sao, bây giờ chị có đi hay không thì nó dứt đi. Hằng hứng hở. Ờ, đi đâu? Hảo đáp. Thì bỏ ông Chim dọn vào trong này. Hằng đâm treo, nhìn ra Cục Bạc Kinh yếu ớt trả lời. Tưởng là dọn đi đâu chứ vào đây thì gần quá. Ông ấy gặp lại thì kỳ lắm. Hảo gắt nhẹ. Thì về Vancouver. Hằng câu giờ. Ờ, về Vancouver thì cũng được nhưng mà cứ chờ thư con thuộc đã. Không có nó mình biết đường nào mà mò. Hảo biết chị đang thay lòng đổi dạ, không hăng hái muốn sao ông Jim nữa. Giá như bình thường, Hảo đã nổi nóng, nhưng lúc này đang vui vì vừa khám phá ra một sự thật là ở Canada không cần phải đăng ký hộ khẩu. Muốn đi đâu thì đi, cho nên lòng nàng khắp khởi chan hòa. Nàng bảo Hằng, Như vậy là dứt khoát nha, hãy con thục nói viết thư là đi liền, nghe chưa? Ông Jim vừa trở lại vui vẻ nhìn hai chị em và nói, Xong hết rồi, thôi bây giờ tôi mời hai cô đi ăn cơm. Ông vào quầy nói dăm ba câu với người bạn chủ quán rồi trở lại, đề nghị với Hằng và Hảo. Hai cô chắc thèm Chinese food lắm phải không? Ở đây có một nhà hàng tàu rất nổi tiếng, bây giờ mình đến đó ăn. Ba người ra khỏi shopping mall, đi bộ dọc theo con đường chính. Hằng say sưa nhìn ngắm những cửa tiệm hai bên con phố, dừng lại ở một dạp hát và nói nhỏ với Hảo. Mấy năm nay ta với mày chưa đi coi xin hề nhỉ? Hảo chỉ khẽ gật đầu. Nàng đang bận tâm nghĩ đến tương lai khi rời đảo Nàng vừa thấy đời mình đang thay đổi Hướng đến một chân trời khác Dù chưa biết sẽ ra sao Nhưng chắc chắn không còn tủ túng như ở đây nữa Lúc vào nhà hàng tàu Chờ ông Jim kêu thức ăn xong Hảo thẳng thắn lên tiếng à, ông có thích dọn về đây hay là về Vancouver không? Ông định ở ngoài đảo hoài à? Ông Jim ngạc nhiên nhìn Hảo Lần đầu tiên ông thấy Hảo mạnh dạn Đôi mắt ngó ông không còn khép nép như thường lệ Mà trái lại Dường như có vẻ khiêu khích, bất cẩn. Ông làm như chưa nghe rõ, hỏi lại. Xin lỗi cô, cô nói gì? Hảo nhắc lại. Ông định ở ngoài đạo, mãn đời hay sao? Ông Jim phân trần. Thì thì cô thấy đấy, công việc làm ăn đang tiến triển tốt đẹp, dại gì mà mình bỏ đi. Hảo nhấn mạnh. Nhưng mà chị em tôi không muốn ở đó nữa, buồn lắm. Hằng ho nhẹ mấy tiếng, trợn mắt, ra hiệu bảo Hảo đừng nói chuyện đó. Nhưng Hảo gan góc tiếp lời chúng tôi cám cám ơn ông là bảo trợ chúng tôi ờ, nhưng mà chúng tôi muốn dọn về thành phố lớn thằng cuối mặt không dám nhìn ông Jim nàng bưng bình trà rót ra ba tách còn Hảo thì ngây ngang ngó thẳng ông Jim chờ đợi ông buồn giàu đưa tay xoa cầm lâu lắm mới chậm rãi nói tôi không có gia đình vợ tôi đi lấy người khác con tôi thì học xa thâm tâm tôi vẫn muốn coi hai cô như người trong nhà khi bảo lãnh hai cô Tôi có hứa với chính phủ là sẽ lo việc làm cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho hai cô để bớt gánh nặng cho chính phủ Canada. Dĩ nhiên tôi không thể giữ chân hai cô mãi ở nhà hàng của tôi. Nhưng mà tôi định huấn luyện hai cô một thời gian để hai cô quen với đời sống, quen cách thức làm business ở bên này. Một mai khi hai cô khá tiếng Anh và biết lối sống Canada, chừng đó các cô sẽ tự túc. Nhưng ý tôi là muốn hai cô trong tương lai sẽ ở lại quản lý nhà hàng cho tôi. Để tôi đi lo làm việc khác Con đường chính của tôi đã trải qua hơn 20 năm Trước khi mới đạt chân đến xứ này Tôi muốn đem kinh nghiệm ấy Áp dụng lại với hai cô Bước đầu dĩ nhiên là vất vả Nhưng mà ở xứ này muốn thành công Luôn luôn cần thời gian vất vả ban đầu Nếu hai cô muốn đi Tôi không thể cản được Nhưng tôi thấy các cô ra đi quá sớm Tương lai chưa biết ra sao Lòng tôi ánh náy lắm Ông Jim ngưng lại đưa mắt nhìn hàng Đôi mắt và giọng nói của ông buồn vời vợ Ông bưng ly trả Rồi lại đặt xuống và nói Tôi bắt đầu nhà hàng này Bằng cái job rửa chén rồi phụ bếp Rồi làm busboy, waiter Lên dần đến chip cúc Mới có thành công Được như ngày nay Chắc hai cô không muốn ở trong bếp nữa phải không Hay là tôi đề nghị từ nay tôi sẽ mướn thêm người làm trong bếp Hai cô chỉ việc thay nhau đứng ở quầy tiếp khách và tính tiền Thay vì trả lương giờ. Thì từ tháng tới Thì tôi sẽ trả cho các cô lương tháng Bằng lòng không? Hằng cảm động run run đáp Dạ thưa Đứng ở quầy thì dĩ nhiên chúng tôi thích hơn Nhưng mà anh Văn còn kém lắm Nói chuyện với khách chưa được ờ, Trả lời điện thoại thì còn vất vả hơn Ông Jim cười buồn Như vậy thì tôi biết làm sao bây giờ Ở trong bếp cũng không bằng lòng Ra coi quầy thì ngại Hai cô muốn gì bây giờ? Thảo dứt khoát đáp Chúng tôi muốn đi hằng vội đỡ lời ừ, nhà, chúng tôi cảm ơn ông là đã có lòng giúp đỡ chúng tôi nhưng nếu mà ở ngoài đảo nó nó, nó buồn quá à, à, không phải là chúng tôi muốn xa ông nhưng chúng tôi cần có người đồng hương chung quanh cần cần thức thức ăn việt nam um... tôi tôi có giữ các cô mãi đâu ở với tôi một thời gian rồi muốn đi đâu thì đi tạm thời các cô cần gì thì có thể học đơn từ thành phố này hoặc là từ Vancouver mỗi tuần một lần người ta sẽ gửi phà ra đảo các cô tự nấu thức ăn theo kiểu Việt Nam như vậy có được không? Thảo toan lên tiếng nhưng Hằng ngăn lại và đáp. Vậy được rồi, chị em tôi sẽ nán lại với ông một thời gian nữa. Rồi Hằng quay sang nà Thảo bằng tiếng Việt. Mày bất nghĩa vừa thôi, dù sao người ta cũng giúp mình mà. Từ đó Hằng tránh không nói chuyện ra đi nữa. Hễ hảo xa gần nhắc đến, Hằng đều gạt đi và chuyển sang đề tài khác. ăn chưa xong ông Jim dắt hai chị em đi dạo một vòng phố ghé tiệm thực phẩm Á Đông mua ít đồ hộp rồi ra đón chuyến phà buổi chiều cùng với hành khách vừa xuống máy bay từ Vancouver. Tối hôm đó, hào thức trắng đêm để thuyết phục Hằng ra đi. Hằng vốn nặng tình nghĩa lại cả nể. Càng ngày càng cảm thấy tội nghiệp ông Jim. Và vì sự tội nghiệp ấy, Hằng có cảm tưởng rằng sự hiện diện của chị em nàng tại tiệm ăn này là điều hết sức quan trọng đối với chủ nhân cũng như khách hàng. Nàng bảo em, Mày là đứa vô lương tâm, chẳng có chút tình nghĩa gì, gì cả. Hảo gạt đi. Chị mới là người vớ vẩn, không có mình, ông ấy mướn người khác. Hằng ngày người ta đến xin việc thiếu gì, tại có mình, ông ấy không muốn mướn ai nữa. Hằng thở dài rồi yên lặng, nàng lấy quần áo xuống nhà tắm. Bỗng có tiếng đập cửa, rồi hai ba giọng lè nhẹ vang lên ngoài hành lang. Hằng mặc vội quần áo và gọi Hảo xuống, hai chị em chạy ra cửa, mở hé và nói. Hôm nay tiệm đóng cửa Một đám đàn ông đa số là dân da đỏ, trên tay, hoặc rượu, hoặc bia, khật khùng, nhe răng, cười với hàng bà hảo. Họ vốn là khách quen, quanh năm đi đánh cá, hai ba tuần mới cập bến một lần. Mỗi lần như thế, chủ ghe chia tiền mặt. Có khi mỗi đầu người được cả ba chục ngàn nếu chục, chúng đợt cá tốt. Tiền nhất đầy túi họ tìm chỗ giải khôi, thường là rượu và gái. Tiệm của ông Jim trở thành nơi rừng chân quen thuộc của họ, sau mỗi chuyến ra khơi. Họ ăn uống rộng rãi và nhất là quăng tiền tiếp, có khi nhiều hơn cả số tiền phải trả cho mỗi bữa cơm Hồi mới đến, nhìn những khuôn mặt đỏ gai sần sùi và mái tóc đen rậm lúc nào cũng sâm xấp ướt, Hằng và Hạc sợ lắm, không dám lại gần. Nhưng mà dần dần cũng quen, hai chị em thấy ngư phủ Canada, hình như rất hiền, không giống hình ảnh hải tặc Thái Lan thường xuất hiện trên báo. Một người cất tiếng hỏi, Nấu đại cho tụi tôi món gì nhậu được không, món gì cũng được. Hảo trả lời nô no rồi đóng cửa lại, nhưng mấy cánh tay bên ngoài cùng xúm lại, đẩy cửa, bắt Hảo phải mở. Hảo quát lớn. Tao kêu cảnh sát bây giờ đó. Đám ngư phủ cười hề hề. Một đứa vuốt má Hảo, một đứa đưa bàn tay đặt lên vai Hằng, đồng thời móc túi lôi ra một nắm tiền, đưa ra trước mặt nàng. Hơi rượu nồng nặc làm Hằng muốn ói. Nàng kêu rú lên, Hảo chạy lại quầy định điện thoại cho ông Jim, nhưng đám ngư phủ nói dăm ba câu, rồi lảo đảo kéo nhau đi. Hằng thở vào đóng cửa cài thiên, hai chị em bước lên học. Hảo bực bội than. Làm ăn với mấy cái thằng mọi này có ngày em điên, em đâm chết hết chúng nó. Hằng chố mắt nhìn em, không phải Hằng giật mình vì câu nói hung hăng của Hảo, mà nàng tức cười vì một đứa con gái nhỏ nhắn như Hảo, mà dám nghĩ đến chuyện đâm, chém đám ngưa phủ da đỏ lực lưỡng. Hai chị em lên giường nằm, Hảo quay lại để tài cũ. Phải đi chị ơi, ở đây không được nữa đâu. Hằng đáp cho qua chuyện. Ừ, thì có đi thì cũng phải chờ lãnh lương đã bỏ uống lắm. Hảo biết chị rất sao, Xuyến không muốn bắt tay vào cuộc phiêu lưu sắp tới. nàng bỏ xuống lầu vào bếp làm salad. vừa thái dưa leo, Hảo vừa tự nhủ sẽ bỏ đi một mình rồi viết thư về cho chị. nửa đêm đóng cửa quán, hai chị em thu dọn vội vã rồi lên phòng. lúc này trong bếp đã có người phụ công tác cọ nồi và lau sàn. Hằng và Hảo không phải động tới nữa. khi khách về hết. Hằng chỉ việc kiềm tiền, cộng check sao hết cho ông Jim rồi đi ngủ Nàng thấy tiệm ăn càng ngày càng gắn bó với mình Như chính nàng là chủ Hoặc có phần hồn trong đó Và bởi vậy nàng không muốn đi nữa Về phần Hảo thì đã dứt khoát Không có gì lai chuyển nổi Nhất là khi đọc thư của Thục Thấy mô tả sự sầm uất của phố tàu Vancouver Với đủ mọi thức ăn Việt Nam Cho nên một buổi tối Sau khi nhà hàng đóng cửa Hảo đi tắm rồi lên lầu dã từ chỉ Đêm nay mặt mũi Hảo nghiêm trọng lắm, vừa vào phòng, nàng cúi xuống gầm giường lôi chiếc vali ra, mở khóa, moi giấy đáy một sắp tiền, cẩn thận đếm từng tờ, rồi nàng trao cho Hằng một nửa và bùi ngồi nói. Chị Hằng à, <cười> ngày mai em đi Vancouver, em biết chị không có muốn đi theo em, em chúc chị ở lại may mắn, về đến đó em sẽ viết thư lên. Nói đến đây Hảo xúc động muốn trào nước mắt, nhưng Hằng gắt thôi đừng có nói tầm bậy chờ ít lâu nữa tao với mày cùng đi luôn hảo lắc đầu không em biết chị chỉ nói như vậy thôi chứ chị không có đi em thì em không thở ở đây được nữa chị chị đừng có nói gì với ông Jim cả để để em về đến Vancouver rồi em sẽ viết thơ cảm ơn ông ấy hằng im lặng nhìn em không nói hảo lấy cái túi vải nhỏ gấp hai bộ quần áo mỏng nhét vào đó bên cạnh mấy thứ lặt vặt hằng ngờ vực hỏi lại Thế mày định đi thật à? Hảo ném xúc động, đáp nhỏ. Em định đi lâu rồi, chứ đâu phải hôm nay mới quyết định. Hằng im lặng một lúc rồi bật khóc. Thế... Thế mày... Mày mày bỏ tao thật à? Hảo cứng rắn đáp. Không, em đâu có muốn xa chị. Nhưng chị nhất định ở lại thì em biết làm sao. Nếu chị sợ về Vancouver mình mơ vơ, thì chị cứ để em đi trước. Em sẽ thu xếp rồi kêu chị... Hằng trả lời để câu giờ. Thì tại sao không chào ông Chim một tiếng? Dù sao mấy ấy cũng là ân nhân của mình mà. thảo phân trần. Em nghĩ lại rồi. Chị chị nói thì cũng đúng. Chị em mình đột ngột bỏ đi. Ông Chim mướn người không kịp thì tội nghiệp ông ấy. Chị bằng là em đi trước. Một thời gian sau chị sẽ đi. Bây giờ thì chị cơ lại giúp ông ấy đi. Ông ấy có hỏi thì chị nói là Em trốn đi vì bạn bè rủ dê. Chị... Chị nói xa cũng được, em sẽ biên thư trong chim sau. Hằng nằm im, quay mặt vào vách, nước mắt đầm rìa. Hảo cũng lên giường, vói tay tắt đèn và gỡ gạp thêm một câu. Chị, chị cứ nghĩ đi. Nếu phút chót chị đổi ý, thì sáng mai đi với em luôn. Nếu cả chị cùng đi, thì mình nói thẳng với ông chim, chào ngay đàng hoàng. Hằng vẫn không lên tiếng, chính nàng đang hoang mang tự hỏi có nên đi với em hay không. Lúc nãy Hằng còn nghĩ là Hảo chỉ dọa. Bây giờ thì rõ ràng là Hảo sẽ đi thật. Từ ngày cùng Hảo đi buôn ở Sài Gòn, rồi rủ nhau vượt biên, qua đến những ngày tạm trú ở đảo. Lúc nào Hảo cũng sông sáo, đỡ đần Hằng. Nhiều hoàn cảnh tưởng chừng không có Hảo, thì Hằng đành bó tay. Bây giờ đột ngột Hảo bỏ đi, Hằng cảm thấy lo sợ những ngày sắp tới. Nhưng nếu cả hai cùng ra đi, bỏ ông Diêm bất ngờ, thì nàng không đành lòng. Hằng chở mình toan nói với em một câu, nhưng thấy Hảo nhắm mắt. Dường như đã ngủ, Hằng khẽ thở dài rồi im lặng. Sáng hôm sau, Hằng có nhiệm vụ dậy sớm mở cửa tiệm đón được khách ăn sáng từ 7 giờ. Ông Jim lúc này thường lại trễ, chỉ có mình Hằng ở quầy. Khoảng 9 giờ hằng thức giấc, đồng đỉnh đánh răng, rửa mặt rồi xách túi xuống nhà, ra lối sau. Nàng đứng trong bếp nhìn chị một lúc rồi dứt khoát ra phố, đến Travel Agency, mua vé lên đường. Hảo muốn chạy lại ôm lấy chị trước khi ra đi, nhưng lại sợ làm hàng hòa lên khóc, nên đành đứng yên tại bậc cửa. Hảo thở mạnh ngó quanh khắp lượt, từng góc cạnh trong căn nhà bếp, giang sơn buổi đầu lập nghiệp của chị em nàng trên sức lạ quê người. Gã đầu bếp đang chiên cân cho khách ăn sáng, gã phụ bếp thì vừa đổ thêm cà phê vào máy, vừa huyết sáo một bản nhạc thịnh hành. Hảo nhìn chị ngoài quầy một lần nữa, rồi lầm lũi sách vali ra phố. Hãng máy bay duy nhất có lộ trình từ đây về Vancouver là C.P.A. Và bởi vì chỉ có một hãng duy nhất không bao giờ phải cạnh tranh nên cũng chẳng bao giờ vé bán sale. Hảo lấy chuyến bay 12 giờ trưa sẽ đến Vancouver khoảng 1 giờ rưỡi. Cầm vé trong tay, Hảo lên xe bus ngồi chờ, nghĩ đến hàng nôn nao trong lòng, có lúc đã toàn bước xuống trả lại vé. Đúng 10 giờ, chiếc bus chở hành khách thưa thước xuống phà để vào đất liền ra sân bay. Hảo dán mắt vào cửa sổ, nhìn về phía nhà hàng một lần cuối, rồi thở mạnh cúi xuống, mân mê tấm vé máy bay trong tay. Lòng nàng hỗn độn những cảm giác đối nghịch nhau, vừa vui, vừa mừng tượng một chân trời mới, vừa lo, vì chả biết tương lai sẽ ra sao. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hảo, nàng giật thoát người ngẩn lên, một ông già hỏi nàng, Cô xích vào cho tôi ngồi được không? Hảo hoàn hồn nhấc cái túi đặt xuống chân nhường chỗ, ông già nói cám ơn. Rồi bắt đầu hỏi chuyện Hảo Nàng lơ đãng không muốn trả lời Một phần vì đầu óc đang hoang mang Một phần vì giọng nói của người bên cạnh rất khó nghe Nhưng khách lì lợm gợi chuyện Hảo bực bội nói Excuse me Rồi sách túi đứng dậy xuống tuốt hàng ghế cuối cùng Tới sân bay Hảo lại sốt ruột Theo hành khách vào phòng đợi Lần trước ông Jim đưa chị em nàng ra đây Nàng hồi hộp tìm hiểu lộ trình đường đi nước bước Để âm mưu đi trốn Lần này thì nàng biết mình có quyền ngây ngang bỏ đi nên nàng rất bình thản và có đôi lúc chật bật cười vì sự khờ khạo của hai chị em mấy tháng vừa qua nàng nhìn qua lớp cửa kính và tưởng tượng ra nếu ông Jim bây giờ bất ngờ xuất hiện năn nỉ nàng trở lại thì nàng sẽ phải trả lời như thế nào Sau lưng Hảo bỗng có tiếng nói tiếp viên hàng không cất lên trong máy phóng thanh làm Hảo giật mình quay lại tuy không hiểu hết Nhưng thấy mọi người chung quanh xếp hàng để ra phía cư, Thảo mau mắn làm theo, và lòng bỗng nao nao buồn vì nghĩ đến những buổi tối thằng sẽ nằm một mình trên căn gác chơ vô, nghe sóng vỗ, dì dào đến não người. Hãy đến Vancouver, Hảo hồi hộp sống lại cái cảm giác của lần đầu tiên từ trại tị nạn Bang Sang, cũng ở khi cảng quốc tế này. Hảo gọi điện thoại cho Thục, nhưng không có ai trả lời. Nàng thất vọng tìm một cái ghế trống ngồi đợi và cứ mấy phút lại kêu một lần. Chờ đến 2 tiếng đồng hồ, Hảo đành liều gọi taxi và đưa cho tài xế địa chỉ ghi trên lá thư của Thục. Khoảng 5 giờ chiều, nàng đến một con phố nhỏ gần Trayla Hảo nhìn lại số nhà rồi xông vào gõ cửa, không có ai trong nhà. Hảo hồi hộp, chớp mắt lo lắng, ngồi bệt xuống thềm chờ đợi. Chiều xuống dần, phố xá ngập tràn xe cụ, khác hàng hoàn đảo nhỏ Hảo vừa từ giá sáng nay. Hảo đứng dậy lang thang ra khu phố chính, con đường khen san sát những cửa tiệm, nhà hàng, màu sắc quen thuộc, như đưa Hảo trở về chợ lớn. Nàng vui chân bước đi, bước mãi đến lúc ra khỏi khu Chinatown mới giật mình mở túi vải, lôi ra chiếc áo ngắn khoác ngoài. Rồi nàng lại ngồi xuống chỗ cũ. Hảo nhớ tới ông Jim, tới Hằng và Trần Ân phận đã bỏ đi một mình, lạc một thành thị quá lớn, mà không hẹn trước với người duy nhất nàng quen, là Thục. Đêm hôm qua, Hảo đã lớn lửa mãi, định gọi điện thoại về đây, nhưng Hảo chưa biết sử dụng phone Long Distance. Hơn nữa, Hảo không có điện thoại riêng, xài của nhà hàng Hảo không dám. Bây giờ, Nàng mới thấy mình sơ hở Giá như có hàng bên cạnh Dù chẳng giúp gì được Hảo Hảo cũng đỡ sợ hơn Ngồi một lúc Hảo bồn trồn đứng dậy Nàng trở lại đường Pender Ghé vào một tiệm ăn Nàng khép nét ngồi xuống Gọi tô mì hoành thánh Vừa ăn vừa suy tính xem Đêm nay sẽ ngủ ở đâu chung quanh nàng thực khách ồn ào chan hút Ngồm ngoàm nói chuyện Có lúc cười vang bất cần để ý đến bên cạnh Hảo bồn trồn bỏ dở tô mì ra quầy trả tiền rồi quay trở lại nhà thục nàng định tâm lần này nếu không gặp nàng sẽ lang thang đi tìm hotel ngủ trọ một đêm nếu không may thục đã dọn đi chỗ khác không thể kiếm ra thì chiều mai Hảo sẽ ra phi trường mua vé máy bay trở về lại với ông Jim vừa suy tính Hảo vừa thắt thểu thả bộ về nhà thục và mệt mỏi ngồi chờ trước cửa cả tiếng đồng hồ sau giữa lúc nàng tuyệt vọng toan quay lại phố tàu để kiếm khách sạn. Thì vợ chồng Thục về tới. Nhìn thấy Hảo, Thục tròn mắt, kinh ngạc hét lên. Ơ con khỉ! Tối hồi nào? Tại sao không phôn cho tao trước? Phôn tao trước ta xin nghỉ ra tận phiên trường đón mày. Hảo mừng quá không biết nói gì, chỉ cười. Tương lai chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất sự xuất hiện của người bạn đã lôi Hảo ra khỏi nỗi bế tắc đêm nay. Thục mở khóa cửa, bật đèn, lôi Hảo vào nhà trong khi đảm chạy vòng ra phía sau đậu xe. Thục Mời Hảo ngồi rồi phân trần. Tụi tao làm ca chiều. Bốn giờ đi, mười một giờ về ngày nào cũng vậy. Rồi Thục nhìn quanh và hỏi Hảo. Chị hàng đâu? Hảo buồn giàu đáp. Bà ấy không chịu về. Tao cứ rủ mãi mà trả được. Vừa nhát gan lại vừa nặng tình nghĩa. Thục mở khóa cửa. Hảo theo sau. Thục quăng cái bóp trên mặt tủ. Rồi đỡ hành lý cho Hảo. Hảo rón rén ngồi trên chiếc sofa. Bọc vải nâu bạc thích. Ở cả bốn góc. Những vết rách được bọc lại bằng băng keo rất vụn về, còn lòi ra vài cọng cỏ khô. Tấm thảm màu nâu, vàng, trải trên sàn nhà cũng đã biến thành màu đất, lờm trộm hàng chục vết thuốc lá đen thui. Ở góc phòng khách đối diện chỗ Hảo ngồi, ba bốn cái gối xếp chồng lên đống chăn mền, cái nào cũng cũ kỹ như nhau. Nhìn sâu hơn vô nhà bếp, Hảo bắt gặp từng chồng bát đĩa, nồi chạo xếp tràn ra ngoài bồn rửa chén. Mùi ẩm mốc và hành mỡ bốc lên rất nặng nề, còn hơn cả khu bếp trong tiệm ăn của ông Jim. Tự nhiên Hảo thấy mất cảm tình với Thục vì bàn tay đàn bà mà không làm cho nhà cửa gọn gẽ. Thục lăng xăng mở tủ lạnh lấy nước cho Hảo, nhưng tìm mãi không ra một cái ly sạch. Hảo lắc đầu bảo, Thôi, ta không uống đâu. Thục đang cầm chai coca, vội bỏ lại trong tủ, bước ra ngồi xuống bên Hảo và hỏi, Thế hành lý của mày đâu? Bộ có mỗi cái túi này sao? Hào cười. <cười> tao trốn mà, đâu có dám mang cái gì. Hào kề vắn tắt cho thuộc cuộc sống trên đảo và những toan tính trốn chạy của chị em nào. Thục mấy lần nhắc lời. Hồi ở trại tao cứ tưởng là mày thông minh lắm, chứ đâu có ngờ mày cũng khờ không thua gì tao. Mày bỏ đi, người báo trợ càng mừng, đỡ phải nuôi, việc gì phải trốn. Hào cười thoải mái. À, thì tại mới ở Việt Nam cô ha, tưởng bên này à, cũng phải đăng ký hộ khẩu. Hảo vừa dứt lời thì Đàm cầm sâu chìa khóa bước vào. Gặp lại Hảo, lòng chàng bừng bừng những kỷ niệm cũ, nhưng chàng hoang mang vì không thấy Hằng, người trong mộng của chàng từ buổi mới gặp lần đầu bên Mã Lai. Lạ thật, chiếc quần của Hằng rơi vào chảo mì của Đàm. Đàm đã cắn răng đổ đi không ăn, mà tại sao lòng vẫn lưu luyến hình ảnh của Hằng như uống nhầm liều thuốc bùa yêu của phù thủy. Lúc nãy khi vừa quẹo xe vào sân, nhìn thấy Hảo trong ánh đèn pha,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 chàng tắt bớt đèn ngồi xuống ghế vói tay bật tivi coi trong khi chờ thục và hào lục đục trong buồng tắm nửa tiếng đồng hồ sau khi thục và hào đã khép cửa buồng ngủ đảm mới đứng dậy tắt hết đèn trong nhà và mò mẫm trở lại ngả người trên sofa chàng kéo tấm chăn đắp ngang ngược nhắm mắt lại nhưng chiếc áp hỗn độn khó sỗn giấc ngủ trong bóng tối mờ mờ chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang hắt vào qua lớp màn cửa sổ Đàm nằm ôn lại những kỷ niệm cũ ở trại thị nạn, mặc dầu thật sự thì chỉ có mỗi cái kỷ niệm to tát là chàng đã quen Thục và bây giờ chung sống với Thục. Cái kỷ niệm ấy thì đảm lại không muốn nhớ, bởi chàng chỉ nghĩ đến hàng, chàng nghe tiếng rầm rì to nhỏ từ buồn ngủ vọng ra, lẫn với tiếng cười bật lên từng hồi, chàng biết chắc đêm nay cả Thục và hạo đều sẽ thức rất khuya. Đảm đoán đúng, hai người lên giường ôn lại quãng thời gian ở đảo.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 Nàng quay sang thấy thục vẫn còn ngủ say, đã toan ngồi dậy, Hảo lại dán nằm im sợ đánh thức thục. Ánh sáng từ cửa sổ hát vào, soi nghiêng khuôn mặt hốc hác của thục, làm nổi rõ những nét gầy cuộc đính tội nghiệp. Hảo nghĩ lại lời thục, vừa nói với nàng đêm qua. Người ta uống thuốc ngừa thai thường là mập ra, tao thì càng ngày càng ốm đi, kỳ quá. Nằm một lúc nữa Hảo rón rén ngồi lên, nàng muốn vào phòng tắm trước khi mọi người tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhẹ xoay nắm cửa buồn ngủ. Mở hé trong ra, và choáng váng nhận ra có tới ba người đàn ông nằm lăn lóc giữa phòng khách. Đàm nằm ngửa sát xa lông. Bên cạnh chàng một gã trẻ tuổi hơn cũng nằm ngửa, há hóc mồm thở khò khẻ. Bên kia là một người khác cũng cỡ tuổi đàm, úp mặt lên gối, tấm chăn tuột xuống ngang bụng, để lộ cái lưng gầy, mụn đỏ lấm tấm. Hảo ngư ngác quay lại nhìn thục, lưỡng lự không biết nên leo lên giường nằm tiếp, hay bước qua ba người kia để vô phòng tắm. Tối hôm qua rõ ràng chỉ có hai vợ chồng thục. Sáng nay lòi ra thêm hai người đàn ông nữa. Đứng một lúc, Hảo lấy kem đánh răng bàn trải và khăn mặt men theo vách tường vào phòng tắm. Lúc Hảo trở ra thì Đàm đã ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc, nhìn Hảo ngượng ngập. Hảo mỉm cười rồi đi nhanh vào buồn ngủ, cài then trong để thay quần áo. Nàng ngồi trước bàn phấn nghèo nàn của thục, vài thỏi son, hai ba hộp phấn loại rẻ tiền. Hảo mở sắc tay của mình lấy mỹ phẩm ra trang điểm. Thục vẫn chưa dậy. Hảo bước lại cửa sổ nhìn ra đường. Xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp, chạy tuôn về phố tàu, khá hẳn với hòn đảo. Nàng mới từ giã sáng hôm qua. Đêm qua chắc hẳn một mình ở tiệm ăn của ông Jim đã khóc hết nước mắt vì vắng Hảo. Hảo chật thở dài, quay vào, ngồi ghé xuống mép giường. Thục chở mình rồi tròn dậy. Rụi mắt nhìn Hảo. Ủa, mày mày dậy lâu chưa? Sớm thế. Hảo hỏi ngay. Này, ai nằm ngoài phòng khách mà đông vậy? Thục ngồi lên, dựa lưng vào vách, giọng mệt mỏi đáp. Ừ, mấy đứa em. Hảo hỏi lại. Tại sao đêm qua ta không có thấy? Thục vừa rụi mắt vừa nói. Ừ thì làm ca tối, một giờ sáng mới về. Hảo thấy rõ ràng không thể tá túc tại đây được. Nhà gì mà toàn đàn ông, không hiểu tại sao Thục có thể sống như thế này được. Mỗi lần đi washroom xấu hổ chết, nàng quay lại hỏi Thục. Bây giờ mày phải đi làm. Thục đáp. 3 giờ nhưng mà hôm nay tao ở nhà với mày ra phố tàu chơi hào mừng lắm nhưng vẫn ra vẻ ái ngại ừ, nghĩ làm gì phí tiền thụt vói tay mở cửa sổ và đáp có bao nhiêu đâu một ngày 32 đồng trừ thuế thì còn khoảng 27 đồng ăn thua cái gì hào thấy bồi ngồi vì thụt lúc này tính toán từng đồng khác hẳn những ngày vung tiền bừa bãi ở trại thị nạn nàng nói hay làm mày cứ đi làm đi tao ở nhà một mình cũng được tối về thì gặp nhau Thục bước xuống và quả quyết nói Không, tao nghĩ mà Thục mở khóa cửa bước ra, thản nhiên vào phòng tắm hào ngó theo lắp đầu tự hỏi tại sao Thục có thể mặc đồ ngủ mong manh như vậy Mà ngây ngang đi lại Trước mặt hai gã con trai không phải là chồng mình Lớp vải trắng đục, thấp thoáng cặp giò trường túc Hành lên chiếc quần lót nhỏ bên trong Thục bất cẩn đã đành Mà đảm cũng thản nhiên không ngăn cản vợ Chờ Thục thay quần áo xong Hai người ra phòng khách Chồng Thục vừa vào phòng tắm, hai gã con trai ngồi dựa tường, mắt kèm nhèm ngước lên nhìn Hảo. Một gã cởi trần một gã khoác vội chiếc sơ mi nhưng không gài nút. Thục giới thiệu. Ờ, đây là Trọng, bạn của anh Đảm. Thục hướng về phía người thứ hai và tiếp. À, còn đây là Nam. Em bà con Đảm làm chung uh, nhà hàng với Trọng đó. Cả hai nhìn Hảo khẽ gật đầu nhưng không đổi sắc Hình như họ còn bực tức vì bị đánh, thức quá sớm. Hảo thấy không khí trong căn nhà này kỳ cục quá, còn hỗn độn hơn cả ngày ở trại tị nạn. Hảo đứng sớ rớ, thừa thải. chẳng lẽ ngồi xuống sofa để nhìn hai gái con trai lạ mặt kia sao? Nàng bước lại bồn rửa chén, săn tay áo vặn nước và thanh toán đống bát đĩa ngổn ngang trên đó. Thục nói, Thôi, cứ để đấy cho tao đi. Nói thế nhưng Thục không hề chủ tâm ngăn hảo. Đàm từ oát đi ra, trọng bước vào, rồi một lúc sau, trọng ra nam vào. Dường như đã có một thời khóa biểu sử dụng, buồn tắm, ai trước ai sau. Tiếng nước giật cầu cứ liên tục vang lên từng chập, tiếng ho, tiếng khạc, tiếng xúc miệng, làm Hảo muốn ói. Nàng tự hỏi không hiểu làm sao Thục có thể thả nhiên sống như thế này được. Thanh toán xong đống bát, Hảo lấy xà bông rửa tay, rồi nhìn quanh biếp tìm từ giấy lau, nhưng cũng không có. Nàng vẩy tay thật mạnh mấy cái, rồi xoa vào nhau cho khô. Nam, em họ của Đảng đang thay quần áo vội lôi dưới gầm sofa hai cái đĩa và muỗng nghĩa mang lại cho hảo và nói chị rửa luôn dùm bỏ dưới gầm ghế lâu quá rồi hảo nhìn những hạt cơm khô quấn dính chặt trên hai cái đĩa bực mình nói anh bỏ vào cái bồn ngâm đi nàng ngồi xuống salon chờ thục đang nói chuyện với đảm trong phòng ngủ cửa bên ngoài bỗng xịt mở một gã con trai đeo cái túi bước vô mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ gã nhìn hảo thật nhanh rồi vào thẳng buồng tắm Tiếng nước đái xối xả vọng ra khá lâu rồi im bặt. Một lúc gã trở ra, tiến lại gấp phòng khách. Gã kéo cánh cửa mở, Crozet đặt cái túi xuống, hào tường gã lấy quần áo để thay, nhưng gã chui hẳn vào bên trong, kéo cửa lại rồi nằm ngủ luôn trong đó. Cái apartment một phòng ngủ mà chứa đến 5 người, khủng khiếp nhất là trong 5 người ấy chỉ có một người đàn bà trẻ. Và khủng khiếp hơn nữa là 5 người ấy chỉ có một cái washroom ấy thế mà đêm qua vì sợ mình sẽ cuối rầy gặp vợ chồng mới cưới, Hảo ngõi nhờ Thục tìm nhà mướn để nàng ở riêng, thì Thục đã la oai oái đòi giữ Hảo ở lại. Thôi cứ ở lại đây chơi với tao cho vui, mày có một mình mướn nhà làm cái gì, chờ bàng về rồi tính. Bây giờ thì Hảo dứt khoát sẽ ra đi, không thể nào nán lại làm người thứ sáu trong căn nhà này. đảm và Thục từ buồn ngủ bước ra, Thục nói to với chồng cốt để Hảo, nghe thấy. À, anh đưa em với Hảo ra phố tàu ăn điểm sấm nhé, rồi tụi mình xuống đao thao chơi. Chiều nay anh vào xảo nói với ông Promen là em đâu? Trọng đang chảy đầu, quay lại hỏi đảm à, Đi ăn điểm sấm tụi em đi ké được không, anh Đàm? đạm đưa mắt hỏi Thục, Thục lướt mắt nhìn Hảo, nhưng Hảo không trả lời, bước nhanh ra cửa. Nàng đứng trên thềm, nhìn mảng vườn cỏ lan ra cả con đường trắng xi măng, nối từ lộ chính vào nhà chờ một lúc, Hảo lại quay vào nhà và hỏi Thục. Căn nhà này mướn bao nhiêu vậy? Thục đáp: 21, cả căn nhà thì có đến 3 hộ mướn cơ, tao thuê một phòng thôi. Hảo lắc đầu than: 21 mà một đống người ở? Thục dài dòng phân bua: Thì có 5 người chứ bao nhiêu, phòng mình cạnh lên là Ấn Độ mướn 7 người tất cả. 21 thì vợ chồng tao chỉ 100, còn ba đứa kia chia nhau 100. Chúng nó góp tiền trợ mỗi tuần mỗi đứa chục ở như vậy thì mới để dành được. Tháng vừa rồi tao mua cái xe cũ 1.400, trả tiền mặt Tháng này thì định sắm cái tivi màu Hôm rồi tao lại gửi về cho bà cô tao 400 để chạy cho ba tao ra tù Nếu mày ở với tụi tao thì tháng đầu Thì à, tao nghĩ là mày khỏi phải trả tiền nhà chừng nào mày có việc làm thì tính Thôi đừng có ngại mà Nhà tuy đông nhưng mà đi làm hết Nên lúc nào cũng vắng Vợ chồng tao với Trọng với, với Nam thì đều làm ca chiều Chí thì làm ca đêm Lúc nãy thì mày thấy đó Nó đi làm về là chui vô ngăn tủ ngủ ngay Chiều tối rồi mới ra Ăn cơm rồi lại đi tiếp Nhà vắng vẻ lắm Hào nghĩ lại lối tiêu xài của Thục ở đảo Bột miệng than Mày thay đổi quá khác hẳn khi xưa rồi Thục cười buồn nói Ừ thì có ai muốn thay đổi đâu Nhưng mà cuộc sống đổi thay Bắt mình phải đổi thay theo Anh đảm ngày trước ở bên đảo Suốt ngày ôm đàn mơ mộng Cứ tưởng là cả đời sống trên mây Bây giờ cũng cài mút chỉ Hãng kêu time là gật đầu liền Cầm chổi cầm sáng tay trai hết trơn, đồn không được nữa. hào ngậm ngùi nhớ đến chỗ ngày vừa qua bên cạnh ông Jim và nhận rõ một điều rằng, ở đâu cũng phải làm việc. Sống với ông Jim, bám lấy cái nhà hàng, coi vậy mà lắm lúc còn thoải mái hơn cả cuộc sống hiện tại của thục và đảm. Ông Jim trả lương không cao, nhưng chị em Hằng ăn tại nhà hàng, ngủ luôn trên lầu, mọi chi phí kể như không đụng đến tiền túi. cái chắc nào cũng đưa thẳng vào nhà băng. Hóa ra, từ trước đến nay, Hằng và Hảo quá lòng Jim, có thể là một điều sai lầm. Trong khoảnh khắc, Hạo Nãi ra ý nghĩ là sẽ không dù hàng về Vancouver nữa, cứ để nàng ở trên đó, nếu sau một thời gian vùng vẫy tại đây mà thấy chẳng có gì hấp dẫn thì biết đâu chính Hạo sẽ quay về đảo, an phận với nhà hàng của ông Jin. Đàm Cầm sâu chìa khóa tựa lưng vào bếp và hỏi: "Đêm qua hai bà đã nói hết chuyện chưa?" Nếu mà chưa thì đêm nay tôi lại cho hai bà nằm với nhau thêm một tối nữa Thục vỗ nhẹ vào đùi Hảo Cái con nhỏ này nó ngủ quay ra, có biết trời trăng gì nữa đâu Em cứ nói, còn nó thì nó cứ ngủ Hảo cái lại sao lúc tao ngủ chắc là đã gần sáng rồi Nhưng mà anh Đảm ơi, đàn bà gặp nhau nói chuyện cả năm không hết Có lẽ anh phải ngủ ngoài phòng khách chừng một năm nữa đó Đảm cười rồi anh cần hỏi ừ, <cười> Hảo đã phôn về cho cô Hằng chưa? Đáng lẽ thì hôm qua Hảo phải phôn ngay để chị cô an lòng. Trong lòng đàm từ hôm qua đến nay chỉ nghĩ đến hằng, lấy thục chung sống với thục. Ván đã đóng thuyền, nhưng đàm không xóa được hình ảnh của hằng. Chàng dây dứt nhớ những chư hè ở trại thị nạn, ngồi trong lều nhìn ra thấy hằng bước ngang qua, lúc nào cũng phủ chiếc khăn bông trên đầu vì sợ nắng. Nước da hằng trắng hồng, mái tóc dài bới lên cao. Đàm khát khao một lần được hôn vào gáy nàng và chỉ cần dừng lại ở đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Vẫn biết thục hết tình với mình, nhưng bất chợt có lúc Đảm thấy bừng lên trong tim bóng dáng của Hằng và hối hận đã vội vã lấy thục. Nay mai Hằng về thành phố này, Đảm mừng tượng trước lòng mình sẽ dậy sóng. hào không trả lời câu hỏi của Đảm, vì đang ngứa mắt nhìn Nam và Trọng. Nam ngồi ở sa lông, khẽ đưa mắt nhìn lại, rồi cúi xuống hút thuốc tiếp. Trước mặt Nam, Trọng đang đứng múa dao. Nam ngậm lệch điếu thuốc lá một bên mét và bảo Trọng. Quay thử mấy vòng xem được chưa. Trọng làm theo lời nam, con dao nhọn hoắt rớt bịch xuống sàn, cắm ngập trên tấm thảm. Trọng nhảy lùi ra phía sau, rồi cúi xuống nhổ dao lên đưa cho nam. "Mày làm lại lần nữa tao coi." Hảo ngồi xuống bàn, ngơ ngác nhìn, nàng rất ngạc nhiên và bực mình vì hai thằng con trai lớn như thế kia mà vẫn còn nghịch dao. Nhưng thực ra thì họ không nghịch. Nam nấu bếp cho một tiệm ăn Nhật đã mấy tháng, mới vận động đưa trọng vào làm phụ nghề khúc của nhà hàng nhật đòi hỏi phải biểu diễn trước mặt khách từ cách cắt tôm thái rau rắc muối tiêu xịt xì xị dầu đều phải nhuẩn nhuyễn làm đẹp mắt người ăn tay phải là con dao dài chừng ba gang tay trái là cái xiên cán gỗ cũng dài tương tự lúc nào cũng múa vù vù như luyện cung phu hoặc sắp phóng ám khí thức ăn có thể không ngon nhưng xảo thuật thì phải điêu luyện thằng chủ người nhật rất phục sự tinh thục của nam cho phép chàng kéo thêm trọng vào để huấn luyện Nhưng tay trọng rất vụng về, ngày nào cũng tập múa cả tiếng đồng hồ, mà hai tháng nay vẫn chưa làm được nhuần nguyễn. Nam đứng dậy, rút điếu thuốc trên môi trao cho chậm rồi lên giọng đàn anh nói, nhìn cho kỹ đây này. Con dao quay vài vòng trong bàn tay phải của Nam, rồi cắm gọn vào cái bao trọng đeo sệ bên hông, thục từ phòng ngủ, đẩy cửa bước ra và lên tiếng. Nam, làm cho chị cái món chicken teriyaki được không? Ăn đồ xào hoài chán quá à? Quay lại phía Hảo thục giải thích Hai đứa nó làm đầu bếp cho tiệm nhật Tối ngày tập mua dao Hảo hiểu ra vội vui vẻ nói Ồ hèn chi Hôm nào biểu diễn tôi ăn thử xem sao nhé Nam ngay ngang nhìn Hảo Chị muốn ăn món gì Chị nói một tiếng là có ngay Rất lời Nam tự tin tiết lại trước mặt Hảo Điếu thuốc cháy rửa Quăng bẹt vào bồn rửa chén Tóc gã để dài phủ xuống vai Chiếc sơ mi cổ to và dài Quần ống loe Toàn thân từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn dấu tích thời trang trước bảy mươi đặc biệt là đôi giày con thuyền không bến, mũi to, thật to, nặng trình trịch, như hai thỏi sắt dưới chân nam. Thời trang ấy đã thay đổi từ lâu rồi, mà chỉ có những người như nam không biết, vẫn cố bám lấy và tưởng rằng mình đúng mốt. Hôm chúc một người du học lâu năm ở Canada đến rủ đi ăn, thấy chúc mặc quần ống nhỏ, nam đã ngạc nhiên tự hỏi tại sao một người sống ở nước ngoài lâu như chúc mà lại lạc hậu không theo kịp quần ống le, dần già cũng có người chỉ cho Nam biết chính gã mới là đứa chậm tiến, vì thế gian này không còn ai mặc quần ống chân voi và để tóc dài nữa, nhưng Nam vẫn ngoan cố không thay đổi. Hảo ngần lên hỏi: Nam nấu được những món gì? Gã khoa trương, thứ gì cũng được, chỉ ăn được cá sống không? ăn cơm nhật đã là phải ăn cá sống. Hảo bĩu môi nói: ừ, nghe nói đã muốn ói rồi. Từ phòng ngủ thục nói vọng ra. đấu đi Nam ơi, chị mang đi làm. Nam hỏi lại, không ăn trưa ở nhà hay sao? Không. Bây giờ đi ăn sáng rồi, trưa thì khỏi ăn. Nam mở tủ lạnh lôi ra con gà đặt trên chiếc đĩa lớn. Nước pha máu đỏ lờ lờ sóng sánh trên mặt đĩa sắp tràn ra ngoài. Nam vặn nước sát mũi rửa, rồi dùng giấy lau khô đặt trên tấm thớt và hãnh diện nói với Hào, tôi chỉ cho chị cách rút xương. Chị muốn học không? Trong phòng thục lại lên tiếng giục. Làm đi Nam ơi, nói nhiều quá. Gã vui vẻ nói lớn. Lâu lâu mới gặp người đẹp, biểu diễn vài đường lấy điểm nữa chứ. Gã nhìn hảo, nghe hàm răng vàng khè cười hề hề, rồi hạ giọng. Bà khó chịu năm, còn trẻ mà cứ như một cái bà cụ. Rồi Nam vui miệng kể với Hạo. Hồi tôi mới vô làm kiệm Nhật, có con nhỏ du khách người Nhật tới ăn, tưởng tôi là người Nhật. Sổ ra một chàng tiếng Nhật Tôi đâu có biết trời chăng Tiếng Anh ấy, thì nói được có bài câu Cũng may là con nhỏ đấy, tiếng Anh còn thua cả tôi Thành ra gặp nhau chỉ cười trừ Không biết thằng chủ Nhật nó nói cái gì Hôm sau thì con nhỏ nó tới Hết giờ tôi nấu Tôi rủ nó đi cine, quay phương tạo Nó chịu liền Tôi mang nó về đây Bà Thục la quá nhất định đuổi đi Đi thì đi, tôi đưa nó ra khách sạn Thục lao ra ngắt lời Thôi Nam ơi Lại sắp tầm bậy tầm bạ nữa rồi Chuyện đó mà cứ kể hoài hay ho gì Nam Điềm nhân tiếp Ai dè con nhỏ nó đòi lấy tôi Chị biết sao không? Nó muốn ở lại Canada Nó nhờ thằng chủ nó dụ tôi Nó nói là nếu mà tôi lấy nó Thì nó cho ngàn rượi Hảo cũng phì cười phụ họa <cười> Cỡ Nam mà nó chịu trả một nghìn Câu khôi hài làm cả trọng Lẫn vợ chồng đảng cùng cười Hảo đâm ra hối hận Chưa quen thân mà đã nghịch ngợm sợ chạm tự ái của nam nhưng nam vẫn vui vẻ chứ chỉ tưởng tôi bầu đồ bỏ sạch tôi chơi ít đó hào tò mò hỏi nhưng mà ấy, con nhỏ đẹp không trọng ngồi ở salon vội đáp thay nam đẹp thì nó đâu có mất ngàn rưỡi đẹp thì thằng nam sẽ phải tặng ngược lại ngàn rưỡi nó mới bằng lòng lấy chứ nam cười buồn bởi vậy mới nói thôi kệ quen qua đường cho vui thục dù hảo lại salon rồi bĩu môi bảo nam qua đường Chị mà không cản thì Nam chạy theo nó rồi. Nam cười hề hề rồi đưa ra nhận xét. Con gái nhật đứa nào cũng giống nhau, mặt cứ phèn phẹt. Người thì tròn quay mà cởi ra thì Thục quát lên. Thôi thôi cái thằng kia, lại sắp nói tầm bậy nữa rồi. Lần đầu tiên, Hảo nhận ra thêm một điều nữa ở Thục. Là Thục phải quản lý mấy gã con trai độc thân ở chung với nàng. Tuổi Thục chỉ sắp xỉ Nam và Trọng, nhưng rõ ràng nàng già không nhiều lắm. Nàng quát mắng Nam và Trọng, y như những đứa em ruột của mình. Mặc dù trên thực tế, Nam chỉ là em bà con của đảm, còn Trọng thì chẳng có chút liên hệ nào. Cánh cửa tù áo bỗng hé mở, Chí thỏ đầu ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh và giọng nói mệt mỏi cất lên. ồn quá! Chí loạn quạng đứng dậy vào buồng tắm, Hảo ngần ngại trông theo, ân hận vì sự có mặt của mình đã phá giấc ngủ của Chí, nhưng mọi người đều thản nhiên không hề bận tâm, thục dục. Thôi dậy ăn cái gì đi, lát nữa thì ngủ tiếp, cả nhà sắp đi rồi đấy nè. Hảo lo lắng hỏi nhỏ Thục. Ừ, tối nay tao nằm ở đâu? Thục hỏi lại. Thế mày thích nằm đâu? Hảo nói. Làm gì có chỗ mà nằm? Thục im lặng một lúc rồi đáp. Ờ, thôi thì tạm thời cứ nằm với tao, anh đám ngủ ngoài này cũng được rồi. Nam đã thanh toán xong con gà, gã bỏ lên chảo rồi chùi hai bàn tay vào quần, quay lại rủ Hảo. Ở đây chặt quá rồi, hay là tôi mướn nhà chị qua ở với tôi? Hảo chố mắt nhìn gã và bỗng dưng muốn chửi Nam một câu cho Hà giận. Chưa kịp lên tiếng thì Nam lại nhắc lại. Chị đồng ý không? Chị đồng ý ở với tôi thì tôi đi tìm nhà. Thục đã biết tính của Nam nên phất tay bảo Hảo. Thôi nó nói gì kệ nó đừng có thèm nghe. Nam tiến lại trước mặt Hảo đề nghị tiếp. Mướn một bedroom thôi. Tôi cho chị nằm trong phòng đó. Tôi nằm ngoài phòng khách gác cửa cho chị. Đứa nào tán chị tôi đánh thấy mẹ nó. Hảo phì cười. Người ta tán tôi thì việc gì đến anh mà anh đòi đánh người ta. Đảm cắt ngang câu chuyện, chàng hỏi Hảo một lần nữa. À, cô đã phôn cho cô hàng chưa? Hảo lắc đầu. Chưa anh, à, định yên ổn đã, rồi em mới báo tin. Đảm lắc đầu. Cô phải phôn ngay đi, cô bỏ đi từ sáng hôm qua. Làm sao chị cô an lòng được? Hảo dè dặt nói. Ngại tốn tiền của anh với Thục. Thục cười. Thôi nếu mày ngại tốn tiền của tao thì chỉ việc trả lại tiền cho tao chứ khó gì. Đưa ngay số phone đây, ta gọi cho bà ấy. 12 giờ đêm rồi có khuya lắm không? Con này chỉ vớ vẩn. Vừa nói, Thục vừa đứng dậy bước lại góc phòng chỗ đặt điện thoại. Hảo móc bóp lôi ra cuốn sổ nhỏ lật tìm số phone rồi đọc cho Thục. Thục quỳ hai tay, chống xuống thảm, cuối người xuống vì chiếc phone đặt trên sàn nhà và sợi dây xóm tít vào nhau trở thành cột ngổn. Ở đầu dây bên kia, ông Jim tiếp chuyện Thục. Thục giật mình ú ớ, múa tay một lúc. Ông Jim mới biết là Thục muốn gặp Hằng, Thục ngoắc tay gọi Hảo lại gần, rồi Thục nói với Hằng. Hello, bà Hằng đấy hả? Thục đây, còn nhớ không? Hằng lặng người cảm động, một lúc sau mới hỏi. Ờ, Thục hả? Thế con, con Hảo nó có về đó không Thục? Thục nhấn mạnh. Chị còn đi đâu nữa, nó đang ngồi lù lù đây này. À, bà khỏe không? Sao bà không về đây luôn cho vui? Chuyện nó chán chết. Hằng sốt ruột. Thôi thôi, cho chị nói chuyện với Thục được không? Cho chị nói chuyện với nó đi Thục. Hảo gắt nhẹ. Từ từ đã nào, làm cái gì mà cuốn lên vậy? Bà có ý định về đây không? Hảo nó đang ở đây với em này. Hằng thở mạnh đặt bàn tay lên ngực. Ừ, từ hôm qua đến giờ chị lo quá. Nó bỏ đi chẳng nói với chị tiếng nào. Phần này gặp lại nó chết với chị. Quả thật đúng như thế. Từ sáng hôm qua đến nay, Hằng hết sức buồn phiền Một phần vì không biết Hảo có về đến Vancouver an toàn hay không. Một phần khác Hằng bứt sức vì Hảo không một lời từ dã và cảm ơn ông Jim người bảo trợ mà nàng càng ngày càng quý mến. Sau đợt khách ăn sáng, hằng lên lầu định đánh thức Hảo như thường lệ, không ngờ Hảo đã đi lâu rồi. nàng hoảng hốt chạy vào bếp, nhờ gã đầu bếp chở nàng ra bếp phà khi vọng Hảo còn đứng chờ đó. nhưng máy bay của Hảo đã cất cánh. Hằng trở về nước mắt lưng tròng, điện thoại gọi ông Jim ra ngay nhà hàng và báo tin Hảo đã bỏ đi. ông Jim tức tốc ra quán. Gặp Hằng, ông nói ngay uhm, Tôi biết trước là sẽ có ngày Em cô bỏ đi Cuộc sống ở hòn đảo này không thích hợp với em cô chút nào Rồi ông kéo Hằng lại một chiếc bàn trống Mời nàng ngồi rồi vào bếp Lấy cho mình một tách cà phê mang ra Ông đặt tách xuống bàn Quay vô bếp lần nữa Lấy ly nước cam cho Hằng Ông ngồi đối diện Nhìn cặp mắt ướt đẫm của Hằng và tha thiết nói Cô đừng buồn Chắc chắn em cô về đến Vancouver Sẽ phun cho cô ngay tôi xin nói thật là tôi mong cô ở lại trong non nhà hàng cho tôi. đằng nào thì em cô cũng đã đi rồi. nếu cô bỏ đi luôn thì tôi đành đóng cửa quán mất. hằng cố gắng giải thích để ông Jim hiểu. tôi phải biết được tin tức của em tôi đã rồi tôi mới mới an lòng ở lại với ông. trong lúc bối rối hằng không nhận ra câu nói của mình hết sức vô lý. bao lâu chưa được tin của hảo thì nàng càng cần ở lại quán để chờ hảo liên lạc. chứ đi đâu bây giờ mà tìm? nhất là hằng vốn thiếu tự tin. Chứ bao giờ dám một mình làm một việc gì? Ông Jim chấn an. Cô cứ an tâm, em cô sẽ phone cho cô ngay bây giờ. Từ đây về Vancouver, chỉ có hơn một tiếng đồng hồ bay. Giờ này thì tôi chắc chắn là đã đến nơi rồi. Ông nhấc ly nước cam trao cho Hằng. Hằng đỡ lấy, nhưng lại đặt ngay xuống. Ông Jim nhắc lại. Cô quay tiệm nhé, để tôi ra ngân hàng. Chút xíu tôi trở lại ngay. Rồi suốt ngày hôm đó, Hằng đứng ở quầy không dám rời xa chiếc điện thoại. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo, nàng hồi hộp trột ống nghe thật nhanh, và lại cứ thất vọng vì người gọi không phải là Hảo. Buổi tối thu dọn xong, ông Jim về nhà, Hằng lên lầu, nhìn căn phòng quạnh quẽ xa lạ, không tài nào ngủ được. Vừa nhớ Hảo vừa vẫn vừa lo sợ, huyền đầu tiên nằm một mình. Mỗi tiếng động nho nhỏ dưới nhà, mỗi đợt gió biển thổi vào lay động màn cửa phành phạch, đều làm Hằng choáng váng, mở mắt ngồi dậy nhớ nhát nhìn quanh. Rồi bỗng có tiếng lạch cạch, mở khóa phía dưới bếp. Rồi trong khoảnh khắc, Hằng thấy đèn bật sáng. Nàng run dậy, ngồi hẳn lên, dón dán bước lại cửa sổ. Vén mảnh, nhìn xuống, tim đập như phá vỡ lầm ngực. Thì có tiếng ông Jim vọng lên. Cô Hằng ngủ chưa? Tôi đây. Hằng thở phào, mặc hội chiếc áo len phủ ngoài cái áo ngủ. Rồi mở vali, tìm quần lót. Xong mọi việc, nàng nhìn mình trong gương, vút lại mái tóc và ra mở cửa. Ông Jim đứng chờ ngoài hành lang vui vẻ nói. Xin lỗi cô, chắc là cô ngủ rồi. Hằng đáp. Dạ chưa, ạ, em tôi chưa có phone, tôi không thể ngủ được. Ông Jim ấp ống nói. Tôi trở lại để thưa với cô câu chuyện này, mời mời cô xuống dưới nhà. Hằng để ý thấy ít lâu nay, kể cả lúc Hảo còn ở đây, không bao giờ ông Jim vào bồn ngủ của chị Lam Nàng. Buổi đầu vì chưa dọn xong cái kho phía dưới, ông còn gửi Hằng vài thùng ly và giấy chùi tay. Nhét dưới cầm giường hai chị em Nhưng từ hôm Eric con trai ông than phiền Về việc ông bạc đãi Hằng và Hảo Ông thu dọn lại căn phòng Và dành hẳn cho chị em nàng Không bước chân vào nữa Mỗi khi bất đắc dĩ phải gọi Hằng hay Hảo Ông đứng dưới nhà bấm chuông Và chờ hai chị em xuống Ông dìm vói tay bật thêm đèn Rồi kéo ghế cho Hằng Ông ngồi đối diện đắn đo một chút Rồi nhập đề Cô ở lại với tôi nhé Giọng ông khẩn khoản đến tội nghiệp Hằng vội đáp Tôi đã nói với ông rồi, tôi ở lại chờ tin em tôi. Ông Jim tha thiết hơn. À, nếu biết tin em cô rồi thì sao? Dĩ nhiên là chỉ nay mai cô sẽ có tin. Nước Canada rộng thứ nhì thế giới, nhưng mọi liên lạc đều rất nhanh chóng. Chắc chắn chỉ nội trong ngày mai cô sẽ biết em cô ở đâu. Chừng đó thì sao? Hằng chấn an ông Jim. Dạ thì tôi, tôi gọi nó về đây với tôi. Nói câu ấy hằng biết trước sự việc sẽ không xảy ra như vậy. Hảo sẽ rủ nàng đi, chứ đời nào mà Hằng rủ được Hảo quay về. Hằng chỉ muốn làm ông Jim yên tâm mà thôi, nhưng ông Jim cũng biết thế, cho nên ông hỏi ngược lại. Cô ơi, thế nếu rồi em cô kêu cô về Vancouver thì cô có đi không? Tôi biết trước là ngày mai, em cô sẽ điện thoại rủ cô về Vancouver. Cô tính sao hả cô Hằng? Hằng nhìn ông Jim tội nghiệp, bất giác nàng nghĩ đến cảnh giữa một quán vắng thanh thang, nửa đêm có mình nàng và một người đàn ông. Giả như người đàn ông ấy bất thường Nàng không thể nào thoát khỏi tay hắn Nhưng rõ ràng ông Jim trước mặt nàng Lúc nào cũng khoan hòa mực thước Mà có dạ nàng hiểu lầm là chủ tâm Bóc lột chị em nàng Hằng nói Dạm dù có đi đâu thì Tôi tôi, tôi cũng ở lại làm cho ông một năm rồi tôi mới đi Cái mốc thời gian một năm mà hằng đưa ra Chỉ vì nàng cảm thấy có trách nhiệm trả ơn ông Jim Đã bảo trợ hai chị em nàng Ông Jim sáng mắt Nhưng vẫn nếu kéo thêm Ừ, cô không thích ở đảo này Có phải không cô hàng Hôm trước nghe em cô than phiền như vậy Hằng gật đầu đáp Vâng đảo nhỏ buồn quá Vậy thì nếu một năm sau Cô vừa hứa với tôi là cô sẽ ở lại đây một năm Vâng nếu sau một năm Tôi bán bỏ cái, cái, cái nhà hàng này Tôi dọn vào đất liền Có thể không làm nhà hàng nữa Cũng không chừng Có thể là tôi mở nhà hàng khác Hay là business khác Việc đó thì tính sau Nhưng mà bây giờ tôi giả sử là tôi vô đất liền, thì cô có ở lại với tôi không? <cười> dạ thưa, một năm thì còn lâu lắm. À, chừng đó chưa biết thế nào ạ. Không lâu đâu cô ạ. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Tôi hỏi cô để biết trước mà dự chủ tương lai. Nếu cô nhất định đi thì tôi đổi kế hoạch. Ừ, chuyện của ông thì ông cứ tính. Đừng có nghĩ đến tôi. Tôi tôi đâu có thể ở với ông cả đời được. Không có tôi thì ông muốn người khác, lo gì? Ông Jim đứng dậy và bảo hẳn. Thôi thế thì cô đi ngủ nhé, tôi tôi xin lỗi đã làm phiền cô, chúc cô ngủ ngon. Sáng mai tôi sẽ đến sớm, phụ với cô, vì em cô đã đi rồi. Ngay ngày mai tôi sẽ phone cho employment, nhờ họ tuyển cho tôi thêm một người phụ việc trong bếp, để thay cho em cô. Ông nói good night, một lần nữa, rồi bước ra cửa sau, hằng chờ ông khóa cẩn thận rồi mới ủi hoài bước lên lầu. Đứng ở cửa phòng, nàng sực nhớ ra ngọn đèn trong bếp và cả một dàn đèn mờ dưới nhà hàng còn sáng. Nàng toan bước xuống để tắt, nhưng lại ngại bóng tối, nên cứ để nguyên vào buồn khóa cửa lại. Hằng cởi áo ngoài thay quần lót, quay sang giường của Hảo, rồi từ từ ngả lưng nhắm mắt lại. Bỗng chốc chuyện ra đi của Hảo, không còn làm Hằng bận tâm nhiều nữa. Ông Jim đã giải thích rõ cho Hằng biết chỉ nay mai Hảo sẽ liên lạc về. Bây giờ mối yêu tư của Hằng lại chính là ông Jim. Hằng nhớ hôm lên đất liền lần đầu tiên, ông Jim ngồi bên nàng kể lể tiểu sử. Và nàng biết ông năm nay đã 41 tuổi, nghĩa là hơn hằng hẳn 16 tuổi. Lúc mới nói chuyện Hằng tưởng ông Jim muốn gạ gẫm nàng để gả cho thằng con, không ngờ sau này khám phá ra hình như ông tán cho chính ông. Nhưng cả hai cha con đều không thể gắn bó với Hằng được. Lấy bố thì già quá mà lấy con thì trẻ quá dù sao đi nữa hằng cũng thấy ông Jim là người tử tế và nếu ông cứ tiếp tục tử tế như thế này thì nàng sẽ ở lại giúp ông một năm nữa như lời đã hứa hằng nằm suy nghĩ đến gần 3 giờ sáng mới ngủ sáng hôm sau hằng thức quá giấc dưới nhà đập cửa ầm ầm nàng mới tròn dậy lật đật chạy xuống mở cửa sau để người ta giao thực phẩm gã đầu bếp ngồi trong xe đậu ở góc sân bên cạnh mấy thùng rác kỳ kẹo liếu thuốc nhìn hằng mỉm cười Hằng chỉ đưa mắt nhìn thật nhanh, rồi quay chạy lên lầu để thay quần áo. Lúc nàng xuống quầy đã thấy ông Jim ở đó, ông nhanh nhận chào Hằng, rồi nhìn dáng điệu mệt mỏi của Hằng, và ông lo âu hỏi, Are you okay? Theo thói quen, bất cứ khi nào nghe câu hỏi đó, Hằng đều trả lời như máy, I am okay. Kỳ thực từ sáng đến nay nàng không okay, vì nàng rất mệt. Ông Jim cũng nhận ra, ông ân cần nói, Cô lên phòng nằm ngủ thêm một lúc nữa đi, khoảng 11 giờ thì cô cô xuống lo đợt khách ăn trưa. Hằng toan quay đi thì ông Jim tiếp, "Nếu em cô phôn thì tôi sẽ gọi cô dậy." Hằng nói cảm ơn rồi quay lên lầu. Nàng thay vội quần áo tắt đèn, kéo hết màn cửa sổ, cố gắng ngủ thêm vài tiếng nữa. Ông Jim thay nàng tiếp khách buổi sáng, rồi nán lại đợi nàng dậy. Gần trưa vẫn không thấy Hằng xuống, ông ánh lái bước lên gõ cửa. Khách không đông lắm, Hằng không xuống cũng không sao, nhưng ông Jim sợ nàng đau nặng, cần đi bác sĩ chăng, nên ông mới miễn cưỡng gọi nàng. Trong buồng Hằng choang dậy, ngồi bật lên và đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, ngượng ngệu vì mình ngủ quá giấc. Nàng luống cuống sỏ dép bước nhanh lại phía cửa và nói vọng ra. Ừ, tôi tôi xuống ngay ừ. bây giờ. Ông Jim nói vào. Tôi đây. À, Jim đây, cô có sao không? À, dạ, dạ không sao, tôi xuống liền ạ. Vừa nói, Hằng vừa xoay nắm cửa mở hé ông Jim xua tay, khỏi cô cô hỏi cần xuống, tôi chỉ lên để hỏi thăm xem cô có khỏe không thôi, cô nằm ngủ tiếp đi. Ông gật đầu chào và xuống cầu thang. Hằng rửa mặt thay quần áo, trang điểm qua loa rồi ra quầy ngồi. Quán đã thư khách xong bữa ăn chưa? Ông Jim bảo Hằng. Không thấy em cô phone hay là cô ấy không nhớ số điện thoại. Hằng thở dài im lặng vào bếp tự lấy cho mình một tách cà phê. Nàng mới tập làm quen với cà phê pha lối mỹ từ hai tháng nay, lúc đầu thấy nhạt nhẽo lắm, nhưng cứ uống mãi để yên chí là có thể giúp mình đỡ buồn ngủ. Bấy giờ bỗng có tiếng phun rao, ông Jim nhấc lên nói vài câu rồi trao cho Hằng. nhận ra thục, Hằng vừa mừng vừa giận. nàng hỏi thăm qua la vài câu rồi đòi gặp Hảo. nghe giọng Hảo, Hằng quát lên: "Tại sao về đến nơi không phun cho tao con mất dạy!" Hảo biết chị đang giận ứ lên tới cổ chỉ vì nhớ mình, cho nên Hảo cười để Hằng an lòng.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 nhìn thục và hảo đi bên nhau, đảm thoáng buồn vì thấy thục lúc này ốm hẳn đi. bên cạnh hảo nhan sắc thục càng giảm sút, mặc dầu hảo chỉ trang điểm rất sơ sài, đảm nhòi người vói tay mở cửa xe, thục chui vô trước, ngồi sát đảm đi nhường chỗ cho hảo. đảm dồ mái xe lao đi hướng về phía chợ tàu. tiệm ăn buổi sáng còn vắng khách, thục nắm tay hảo lôi vào sâu trong góc chọn chiếc bàn tròn sát cửa sổ, đảm léo léo theo sau.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 mấy người nào lạ lắm. rồi cả hai vợ chồng cùng cúi xuống cúi tránh mặt Trúc. hào ngạc nhiên hết nhìn đàm lại ngó tục. nàng từ hoang đảo về đây rất mong gặp gỡ bất cứ người việt nào, cho nên trước thái độ của đàm và hào lấy làm lạ và hơi thất vọng. nàng ngơ ngác hỏi: bộ quen hả? đàm hững hờ đáp: quen, ông ấy là dân du học thế mà, có mời bọn này đến ăn cơm một lần tại nhà. hào lại càng thấy đàm khó hiểu hơn. người ta đã mời mình đến nhà ăn cơm mà bây giờ gặp lại không thèm chào. tuy vậy, hảo không tiện hỏi thêm gì nữa. thục chưa dứt câu thì trúc từ bàn bên kia nhìn thấy đảm và thục vội xô ghế đứng dậy bước sang thân mật vỗ vai đảm. đang ăn đảm buông đũa đứng dậy bắt tay trúc. dù không ưa trúc lắm, đảm vẫn nể trúc vì hai lý do: trúc là người cũ định cư ở đây đã lâu tại Canada và hơn thế nữa trúc tốt nghiệp đại học đang sắp sửa lấy bằng master. Đàm Lâm Bộ đôn đả. Của anh chúc lâu khóa không gặp lại. Chúc ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hảo khục vội giới thiệu. À, "Đây là hảo bạn em, à, mới à, mới đến đêm hôm qua." Chúc hơi giật mình nhìn hảo đôi mắt trắng thoáng hiện chút niềm vui, sau cặp kiến trắng gọng vàng rất hợp với khuôn mặt tròn đầy và nước da trắng trẻo thư sinh, chưa một nếp nhăn. Chúc năm nay đã gần 30 nhưng non rất trẻ. Du học năm 70 Chàng vừa tốt nghiệp thì cưới vợ Canada để khỏi về nước. Cuộc hôn nhân dị trùng của Trúc kéo dài được có hơn hai năm thì bể tung, chấm dứt bằng một cuộc ly dị nhanh chóng. Vì chàng chưa có con, Trúc điều đình với vợ đưa tiền cho nàng và giữ lại căn nhà, hai người mua chung ở ngoại ô. Cái khuyết điểm và có lẽ cũng là ưu điểm ở Trúc là cuộc sống thường nhật của chàng quá ngăn nắp, cái gì ra cái nấy. Chàng Tây hơn cả Tây chính hiệu, giờ giấc ăn ngủ thời khóa biểu thiết đặt như một cái máy. tuy thế thực sự trúc không phải là người đáng ghét. ngoài cái tính máy móc ra, trúc rất có lòng với đồng hương. bất cứ ai mới đến, trúc đều ra tận phi trường hoặc ghé khách sạn thăm hỏi và sẵn sàng đưa đi chỗ này chỗ kia, chỉ dẫn và thông dịch. chàng coi đó như một bổn phận của người đi trước đối với đồng hương bồi đầu sang xứ người. chàng sốt sáng quá đến độ làm nhiều người ngứa mắt và linh kinh chửi. sống với tập thể quả thật là khó. Hứng hở quá cũng bị nguyền rủa Mà hăng say quá thì lại bị ngờ vực. Trúc thăm hỏi qua loa mọi người, Dành nhiều sự chú ý cho Hảo, Hỏi xem Hảo có cần gì thì Trúc sẵn sàng làm tài xế chỉ dẫn, Rồi chẳng cáo từ trở lại bàn với bạn bè. Chờ Trúc đi khỏi, đảm quay sang bảo Hảo, Ông ấy đang tìm vợ đấy, Đẹp trai, học giỏi, tính tình tử tế, Tiền bạc đầy đủ, Nhưng mà cô nào xui lắm thì mới lấy ông ấy. hạo ngạc nhiên như mày hỏi lại, Sao kỳ và anh Đám? Đám rót nước trà vào cốc cho Hảo và Thục rồi mới trả lời. Tại vì anh đọc trong sách, ấy, thấy người ta nói thế này, này, mà anh thấy đúng. Thứ nhất, đàn ông còn độc thân mà biết dành dụm để làm giàu, là loại không xài được, something wrong. Thứ hai là đàn ông mà ngăn nắp quá, nhà không có đến một hạt bụi, cũng là loại không xài được, cũng là something wrong. Anh thấy rất là đúng. Nhà sạch quá thì bạn bè không dám đến chơi Mình đến chơi ăn miếng bánh Chủ nhà cứ nhìn đâm đâm Chỉ sợ mình rớt mảnh vụn ra sàn Là chạy tới nhặt ngay Sống như vậy đâu có được Suốt đời cô đơn Thục cắp miếng sứ mại vào chén cho Hảo Rồi lên tiếng đỡ lời cho Trúc Tại anh ấy có một đời vợ rồi Cho nên rút kinh nghiệm phải gây dựng tương lai lo làm giàu Đàm cãi ngay Anh ấy không đổi tiếng thì lấy ai về Người ta cũng sẽ bỏ đi Mặc dù anh ấy là người tốt Hình như cái lúc anh ấy có vợ, nhà cửa lại bê bối hơn là lúc ở một mình. Hào hỏi cho có chuyện. Thế vợ chồng bỏ nhau lâu chưa? Thục tặc lưỡi đát. Vợ Canada lấy nhau từ hồi còn du học, lúc đó đâu có người Việt mà lấy. Xe đẩy thức ăn tấp nập đi qua đi lại, bốc mùi thơm ngào ngạt. Thục gọi bừa bãi hầu như món nào cũng lấy. Khít Hào phải đưa tay ngăn lại. Thục bảo. Thôi mày ở trên cái, cái chỗ khỉ ho cò gáy đó làm gì có điểm sấm. Cho mày ăn một bữa cho mày sợ luôn Hảo gật đầu và nghĩ ngay đến Hằng Đến những món ăn ngoại quốc Mà Hằng khổ sở tập làm quen Từ hơn nửa năm nay Bây giờ chắc lại càng khó nuốt hơn Khi không còn Hảo bên cạnh Hảo bùi ngồi bảo Thục Làm cách nào tao với mày lên khiêng bà Hằng về đây Chứ ở trên đấy phí cả cuộc đời Thục ngẫm nghĩ rồi đề nghị ừ, Vé máy bay có đắt lắm không Nếu không đắt lắm thì tao với mày cùng bay lên Bà ấy thấy hai đứa chúng mình lôi kéo bay ra mới siêu lòng, mà theo mình về dưới này. Đàm ngồi trước mặt vợ không bàn góp, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn và nao nao nghĩ đến hằng. Những ngày kế tiếp, Thục và Hảo chưa kịp thực hiện kế hoạch lên đón hằng, thì Đàm âm thầm một mình bay đi tìm hằng. Trong một ngày mùa xuân rực sáng, kiếm hoa trên hải đảo mưa nhiều này, Đàm tìm đường không khó, bởi vì phố nhỏ, tập trung gọn ghẽ, dọc theo bờ biển.